Chú Tư Ninh trận tròn mắt, nàng liền thử thử, như thế nào liền thành hàng xì cổ tặn đâu, bọn họ đây là lấy gì tiêu chuẩn bình đỉnh đâu. Chính là ta hiện tại đỉnh đầu là thật sự không có tiền. Nàng cũng rất khó xử, nàng đương nhiên cũng tưởng hiện tại liền mua tới, như vậy nàng là có thể lợi dụng công cụ đi tìm con bò cạp ha ổ. Như vậy một chảo chính là mấy chục chỉ, chính là so hiện tại mãn sơn phiên cục đá mau nhiều. Nếu không như vậy, này đèn tin ta muốn. Bất quá trước phóng tới ngươi nơi này, ta không lấy đi, chờ ta lần sau mang theo tiền tới, ngươi ở đem nó bán cho ta biết không. Nàng cũng có chút ngượng ngủng, không lộng minh bạch nhân ra quy củ, làm hại nhân ra khó xử. Kỳ thật không mang đủ tiền cũng không quan trọng, ngươi cùng ta nói ngươi là cái nào thôn, nhà ai, tên cứ gọi là gì, ta trước cho ngươi đăng ký một chút, này đèn tin ngươi liền trước lấy về đi, chờ Minh cái tự cấp ta đưa tiền tới là được. Hắn cảm thấy vẫn là không bảo hiểm Đèn tin hôm nay bán đi Buổi tối phải thượng trướng Nếu là lúc sau vị này đồng chí đổi ý từ bỏ Kêu hắn phải tự xuất tiền túi lấp kín Cái này lỗ thủng Hắn một tháng chỉ khai 16 khối tiền lương Cũng không dám như vậy thao tác Bất quả nếu là biết cái này Nữ đồng chí ở đâu cái thôn Tên gọi là gì liền không giống nhau Nếu là nàng không tới Hắn hoàn toàn có thể đi tìm đi lấy tiền Chính là nàng tưởng chống chế Hắn cũng có thể tìm được bọn họ thôn trường kia, như thế nào cũng không thể làm nàng quyệt nợ lâu. chương 35 đỡ thèm. Cái này đề nghị Chu Tư Ninh lại không đồng ý, nàng làm ai danh nhận tích lại đây chấn trên, nếu là tại đây bạo lầu, khẩu khẩu tương truyền hạ, ai biết cuối cùng có thể hay không truyền tới Chu gia người trong thai A, loại tình huống này nàng không thể không phòng. Chu Tư Ninh hơi suy nghĩ một chút, dối tay từ trong túi móc ra tới mới vừa kiếm 4 mau 6 phần. Nhìn nhìn, đem trong tay chỉnh phiếu 4 mau để qua đi, nếu không như vậy đi, ta trước phó cái tiền đặc cọc, đèn tin ta trước lấy về đi, chờ lần sau tới lại cho ngươi đưa dư lại những cái đó nàng lời nói còn chưa nói xong đâu, liền xem đối diện kia nam đồng chí mặt có chút lục Nàng lập tức sửa miệng, ha ha, ta xem đèn tin vẫn là trước lưu tại ngươi này đi, ta phó tiền đặc cọc, chờ lần sau lại đây thời điểm, đem tiền phó tề, ngươi tự cấp ta đèn tin. Ngươi xem như vậy được không? Ngươi không sợ ta đến lúc đó không thừa nhận, đèn tin không cho ngươi, tiền đặt cọc cũng không trả lại ngươi. Nam người bán hàng hỏi. Ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, ngươi vừa mới không phải nói sao, các ngươi đây là quốc gia khai, chú ý chính là thành tin. Chú Tư Ninh khen hai câu, trong lòng cũng xác thật là như vậy tưởng, liền ra tới này trong chốc lát, nàng liền đã nhìn ra, hiện tại nhân tâm tư đều tương đối đơn thuần, một là một, hai là hai. Rất ít có lừa gạt người, hơn nữa vừa mới cái này nam người bán hàng một loạt thao tác, cũng làm Chu Tư Ninh đối hắn rất có hảo cảm, cảm thấy người này không tồi, ít nhất hẳn là không phải cái kẻ lừa đảo, cho nên trước đem chính mình đèn tin phóng tới hắn này gửi lại nàng yên tâm. Ha ha, nếu ngươi như vậy tín nhiệm ta, ta đây cũng không thể cô phụ ngươi tín nhiệm, này tiền liền trước phóng tới ta này, đèn tin cũng là, yên tâm, ngươi gì thời điểm tới đem tiền đều giao tể. Ta gì thời điểm cho người đèn tin? nam người bán hàng bị tín nhiệm trong lòng thoải mái, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Vì thế sự tình liền như vậy giải quyết, Chu tư ninh ở trả giá 4 mau tiền tiền đặt cọc sau, rốt cuộc công sọt từ cung tiêu xã đi ra, sau đó thật dài phun ra một hơi tới, nghĩ về sau vẫn là tích cóp đủ rồi tiền lại đến dạo cung tiêu xã đi, nếu không quá nguy hiểm. Ngay sau đó nàng lại mặt ủ mày hê lên, thật vất vả kiếm lợi 4 mau nhiều tiền. Lần này tử liền đi bốn bao, trong tay liền thừa 6 phần, cũng không biết này 6 phần tiền có khả năng điểm gì. Nàng theo chủ phố tiếp tục đi phía trước đi, phía trước có một nhà tiệm cơm cút doanh, có thể là hôm nay có tập, cho nên tiệm cơm bên ngoài chi hai cái bếp lò, một cái mặt trên là cút gai du, có một cái vây quanh bạch tạp dề nam nhân, chính cầm hai căn rất dài chiếc đua ở trong chảo dầu mặt lay mấy cái bánh qua chẻo. Một cái khác bếp lò mặt trên là chồng rất cao vị hấp Không cần phải nói, nơi đó mặt khẳng định là bánh bao màn thầu. Nghĩ đến chính mình bị mấy tháng tội dạ dày, nàng bước nhanh đi qua. Sư phó, này bánh quay chèo bán thế nào? Chu Tư Ninh nhìn ở trong chảo dầu phiên váng dầu bánh quay chèo lớn, thèm không được, trong lòng cũng không khỏi cảm thán, lúc này thương ra là thật sự có lương tâm a, này bánh quay chèo đều có nàng cánh tay phần trước, quá thật sự. 8 phần 1 T. Đại sư phụ xem tiểu cô nương đôi mắt ngó tới rồi bên cạnh vị hấp thượng, trực tiếp đem bên kia bánh bao giá cả cũng cấp báo, bánh bao có tố có thịt, tố 3 phần 1 cái, thịt 5 phần 1 cái, màn đầu 2 phần 1 cái. Chú Tư Ninh nghe xong bánh quai trèo giá cả, lập tức liền hết hy vọng, nàng trong túi tiền còn chưa đủ mua một cây bánh quai trèo đâu. Ta có thể trước nhìn xem bánh bao có bao nhiêu đại sao. Trải qua cung tiêu xã sự kiện, nàng lời này có chút không quá dám nói. Có gì xem, bánh bao không đều giống nhau đại sao? Đại sư phụ tuy rằng nói như vậy, nhưng là vẫn là đi qua đi sốc lên vì hấp mặt trên cái nắp, xem đi xem đi, sáng sớm thượng bán liền dư lại như vậy mấy cái, ngươi nếu là không mua một lát liền bán không có. Chu Tư Linh nhìn đến vị hấp đại bánh bao, lại lần nữa cảm giác hiện tại đều là lương tâm thương gia à, kêu bánh bao trắng trẻo ngập mặt, cái đầu so nàng nắm tay còn đại một vòng đâu. Nàng cắn chặt răng, quyết tâm Dầm dầm chân, hô to một tiếng, cho ta tới cái bánh bao thì đi. Ai hưu, ngươi đứa nhỏ này, mua liền mua, ngươi kêu gì, làm ta sợ nhảy dự. Đại sư phụ bị nàng thình lình xẻ ra cao giọng hạ nhảy dự. Hắc hắc, ta này không phải sợ chính mình luyến tiếc sao. Sư phó, đây là 5 phần tiền, ngươi cho ta chọn một cái đại A. Chú Tư Ninh rất là ngượng ngùng, nguyên bản liền chút tiền ấy, nàng là hẳn là tích quát. Rốt cuộc nàng hàng đầu nhiệm vụ là muốn mua đèn tin, như vậy lúc sau còn có thể quần cuộn không ngừng kiếm tiền, nhưng là nàng đã tô hơn một tháng, người được thịt vị nàng thật sự là đi không nổi, cho nên lúc này mới nhẫn tâm mua một cái khao chính mình. Lấy cái nào đều giống nhau đại, ta biết ta còn có thể không biết. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là đại sư phụ vẫn là chọn chọn, lấy ra một cái thoạt nhìn hình như là đại điểm, dùng giấy dầu cấp bao thượng, để qua đi. Cảm ơn sư phó Chu Tư Ninh cầm bánh bao, hướng tới nhân gia lộ ra cái nụ cười ngọt ngào. Đem đại sư phụ hoảng đến một hồi lâu đều không phục hồi tinh thần lại, nhìn Chu Tư Ninh bồng dáng, nhỏ giọng nói thầm, "Này nhà ai khuê nữ, lớn lên tốt như vậy, về sau khẳng định có thể gả đến trong thành đi." Chu Tư Ninh cầm bánh bao thịt, rời đi tiệm cơm quốc doanh quầy hàng, nàng liền gấp không chờ nổi mở ra giấy dầu bao, hướng tới bạch bèo bánh bao thịt cắn một ngụm. "Ân, ân." Hương, thật hương, này hình như là nàng ăn ăn ngon nhất bánh bao thịt. Liên như vậy vừa đi nàng một bên gặm bánh bao thịt, sợ ăn quá nhanh, ăn không ra mùi vị tới, chỉ cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gặm, cho nên đều đi đến phố đuôi, nàng mới gặm hơn một nửa. Ở phố đuôi, nàng rốt cuộc tìm được rồi trong truyền thuyết nhà tám. Chu Tư Ninh đứng yên thân hình, ngầm đầu nhìn trước mặt gạch xanh hôi ngói sân, thoát nhìn nó hình như là một cái ở nhà, một chút đều không giống như là nhà tắm Hơn nữa so phía trước cung tiêu xá cùng tiệm cơm quốc doanh còn khí phái, này có chút không hợp lý à? Nàng lại niệm một lần mặt trên bảng hiệu, long tuyển trấn suối nước nóng nhà tám, không sai a Nếu đều đến nơi đây, khác không nói, nàng đến đi hỏi một chút bao nhiêu tiền một chương phiếu. Phải biết rằng nàng xuyên qua tới một cái nhiều tháng, đến bây giờ mới thôi nàng còn không có tẩy quá một lần tám, trong nhà cũng bởi vì thiếu củi lửa, chỉ có thể buổi tối thiêu điểm nước gấm lau lau mà thôi. Cho nên nàng hiện tại so ăn thịt càng thêm bức thiết, chính là tưởng hảo hảo tẩy một lần tắm. Đại gia, tắm rửa bao nhiêu tiền một chương phiếu A? Vào sân, tả trung hữu ba phương hướng đều là nhà ở bên trái cái này, nhà ở cửa treo một cái thẻ bài, mặt trên viết cái nam, bên phải cái kia nhà ở cửa cũng treo cái thẻ bài, mặt trên viết nữ, chính giữa nhất phòng ở cửa bãi một cái trường điều bàn, mặt sau ngồi một cái số tuổi rất đại lao nhân, chính cầm một quyển sách, ở kia mùi ngon nhìn. Chú Tư Ninh vừa thấy này tư thế, khẳng định là nhà tắm không sai, nếu không không thể phân nam nữ, kia trung gian, cái này lão nhân, rất có khả năng chính là bàn phiếu. Án thư mặt sau đại gia nghe được hỏi chuyện thanh, đôi mắt cũng chưa rời đi kia quyển sách, rất là ngắn gọn nói hai chữ, nhị phân. Chú Tư Ninh nghe xong âm thầm ảo não, nàng trong túi tiền không đủ tẩy một lần tám, sớm biết rằng vừa mới liền không mua bánh bao thịt ăn sửa ăn chay bánh bao có phải hay không dư lại tiền còn đủ tẩy một lần tắm ảo não một tiểu hạ sau nàng lại bắt đầu an ủi chính mình vẫn là ăn trước bánh bao thì đối nàng hôm nay ra tới thời gian không ngắn chính là thật sự lại có hai phân tiền hôm nay nàng cũng tẩy không thượng còn không bằng trước cho chính mình đỡ thêm đâu nghĩ vậy chút nàng ngủ giúp cụ đôi từ trong viện đi ra trong lòng không ngừng an ủi chính mình chớ sợ chớ sợ dù sao nhà tắm liền tại đây cũng chạy không được Chờ có thời gian, nàng ở lại đây tẩy cũng là giống nhau. Dù sao một tháng đều đi qua, cũng không kém mấy ngày nay. An ủi hảo tự mình sau, nàng con không soạn, bước nhanh hướng tây đường thôn đi đến, trên đường còn không quên lấy ra nàng kia nửa cái bánh bao thịt, tiếp tục cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ gạm. Ơn, bánh bao thịt thật hương A. Chương 36 một chút không an toàn. Chu tư ninh cước trình mau, ở trấn trên thời điểm cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Cho nên qua lại không sai biệt lắm một giờ. Chờ nàng trở lại chu ra thời điểm, trong viện vẫn là im ắng một mảnh, đây là trong phòng nghỉ trưa người còn không có rời giường đâu. Chu tư ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, điều khẽ cong sọt lưu trở về chính mình phòng. Vào nhà sau, nàng đem sọt bắt lấy tới trực tiếp phóng tới cửa, ở chậu nước đơn giản rửa mặt, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi đến chính mình tiểu mép giường nằm xuống. Không có biểu, Chu tư ninh véo không hảo thời gian. Bất quá hẳn là lại quá không lâu kia phòng kia hai người liền phải rời giường, cho nên nàng muốn ngủ một giấc thời gian khẳng định không đủ. Lại nói nàng mới vừa đi trấn trên một chuyến, trong lòng kích động kính nhi còn không có quá đâu. Lúc này nhắm mắt lại cũng ngủ không được, đơn giản nàng cũng không ngủ, nhắm mắt lại cho mắt, thuận tiện ở trong lòng đối tương lai một đoạn thời gian công tác tiến hành rồi đơn giản quy hoạch. Trạm thu mua con bò cạp cùng trứng gà thu mua giới nàng đã hiểu biết. Hiện tại nàng vì chính mình thiết lập cái thứ nhất mục tiêu chính là tích cóp đủ 2 khối nhị mau năm, đem chính mình đèn tin cấp chuộc lại tới. Hiện tại nàng mỗi ngày không sai biệt lắm đều có thể tích cóp 3 cái đến 4 cái trứng gà, liền ấn 3 cái tính, kia mỗi ngày quang trứng gà này khối, nàng là có thể tích cóp 9 phần tiền, con bỏ cặp có thể trảo nhiều ít không cố định, bất quá 2 ngày này, nàng ngày nào đó đều trả 2 chỉ trở lên, vậy dựa theo mỗi ngày 2 chỉ tới tính. Hôm nay chính chỉ bán một mau chín, tính xuống dưới một con không sai biệt lắm có thể bán hai phân tiền tả hữu kia con bò cạp này khối, một ngày liền tính. 4 phần tiền. Thêm lên một ngày thuần thu vào chính là một mau tam, kia nàng chỉ cần 18 thiên thời gian là có thể tích cóc đủ đèn tin tiền. Chờ có đèn tin, nàng liền mỗi ngày buổi tối sát hát thời điểm đi trên núi chảo con bò cạp, kia ngoạn ý thích buổi tối ra tới kiếm ăn, cục đá phùng đều là nó ẩn thân địa phương. Hơn nữa bọn họ còn thích quần cư, chỉ cần phát hiện một cái con bò cạc hoa, kia thu hoạch khẳng định là đại đại. Đại nha, đại nha, người cái nha đầu chết tiệt kia còn ngủ đâu. Cũng không nhìn xem Thái Dương đều phải xuống núi còn ngủ, ta xem người lười chết tính. Chạy nhanh cho ta lên làm việc. Chú Tư Ninh mộng đẹp còn không có làm xong đâu, trong viện liền truyền đến Lý Như Thúy kêu bén nhọn trói hai chửi bậy thanh. Chú Tư Linh nằm ở trên giường mắt trợn trắng. Người này cũng không chê phiền, mỗi lần lăn qua lộn lại liền sẽ mắng này vài câu, còn nhiều lần đều làm không biết mệt, cũng là không ai. Nói ngươi không nghe thấy đúng không, chạy nhanh cho ta lên làm việc, từng ngày, ăn cơm so với ai khác đều có thể, vừa đến làm việc liền chơi hùng. Lý như thúy xem đại nha môn còn đóng lại, tới khi quá khứ đẩy một phen, phát hiện môn từ bên trong cột lên, không cao hứng bang bang tạm vài xem. Đi lên, ta lập tức ra tới. Chú Tư Ninh lại lần nữa mắt trợ trắng, lời này rõ ràng là chu rượu xâm thường xuyên mắng nàng, hiện tại khen ngược, nàng trực tiếp bóp méo lại đây mắng chính mình. Đối với như vậy không có tự mình hiểu lấy người, chú Tư Ninh cũng là lười để ý tới. Nàng biết nằm không nổi nữa, nghĩ còn phải đi trên núi tiếp tục chảo con bò cạp, liền nhanh nhẹn từ trên giường ngồi dậy. Chu Tư Ninh mở cửa ra khỏi phòng, cung cửa còn chưa đi lý như thúy đối vừa vặn. Ban ngày ban mặt ngươi xuyên cái gì môn, không phải là chính mình ở phòng làm gì chuyện xấu đi. Lý Như Thúy Hồ nghi nhìn đại khuê nữ liếc mắt một cái, cảm thấy nha đầu này khẳng định có quỷ, dứt khoát đem người hướng bên cạnh một lay, sau đó chính mình vào nhà đi xem xét một vòng. Chú Tư Linh nghĩ chính mình duy nhất không thể bị phát hiện một phân tiền còn ở chính mình trong túi suy đâu, rất là yên tâm hướng cửa vừa đứng, nhìn Lý Như Thúy ở chính mình trong phòng loạn xem loạn thiên. Nàng trong phòng vốn dĩ liền đơn giản, một chương giường một cái giường, sau đó liền gì cũng đã không có. Lý Như Thúy vào nhà sau liền thẳng đến kia khẩu duy nhất cái giường, rối tay liền đem giường cái nắp mở ra, ở bên trong phiên phiên. Trứng gà đều làm chu tư ninh hôm nay giữa chưa cầm đi bán, lúc này trong giường trừ bỏ vài món quần áo ngoại gì cũng không có. Ở trong giường không có phát hiện, Lý Như Thúy chưa từ bỏ ý định một phen đem trên giường chăn cấp sốc lên. Đôi tay xử lực run lên vài cái, trừ bỏ phiêu khởi một tầng hôi tới, giữ lại gì đều không có. Ngươi này nha đầu lười, giữa chưa ngủ xong rắc liền bị cùng đều không nói được lên, còn chờ lao nương cho ngươi điệp sao mà, ta xem ngươi đều lười về đến nhà. Lý như thúy gì cũng không phát hiện, trong lòng có chút bực bội, tới khi đem trong tay chăn xử lực ngã ở trên giường, quay đầu lại mắng chu tư ninh hai câu, liền mau chân đi ra nhà ở, ngươi đừng tổng ở trong phòng lười nhác chạy nhanh ra tới làm việc, nơi này trong ngoài ngoại một đống lớn sống, ngươi toàn trông cậy vào ta sao mà? Chu Tư linh mắt lạnh nhìn Lý Như Thúy quăng ngã đập đánh, thẳng đến nàng ra chính mình nhà ở, lúc này mới đi qua đi nhẹ nhàng mang lên chính mình cửa phòng. Xem Lý Như Thúy xoay người chừng nàng không thể không giải thích một câu, ta sốt ruột ra tới làm việc, trong phòng chăn cũng chưa điệp, cửa phòng vẫn là đóng lại điểm hảo. Suy, ngươi lúc này đến là muốn mật, ngươi nếu không phải như vậy lười Dậy sớm tới 2 phút gì chăn không đều điệp hảo. Đại cô nương mọi nhà, từng ngày bất tức hèn nhát, không cái khuê nữ dạng, này nếu là để cho người khác biết, nhưng không riêng chê cười ngươi một người, liên quan ta và người cha cũng đến bị người chê cười. Lý như thúy bốc liền đứng ở cửa bắt đầu cửa trách lên. Chu tư ninh xem chu rượu xâm từ trong phòng đi ra, gật đầu ứng thừa nói, đúng vậy, đều là ta sai, ta hiện tại liền vào nhà đi đem chăn điệp hảo. Ta bị người chê cười không quan hệ, cha mẹ cũng không thể chịu ta liên lụy. Nói xong đẩy cửa lại vào chính mình nhà ở, nương, ngươi không cần đi theo ta nhọc lòng, vẫn là chạy nhanh cùng cha xuống đất đi thôi, này chăn ta chính mình điệp lên là được. Cha, ta nương chờ ngươi đâu? Ấn, ngươi nương nói ngươi đều là lời hay, ngươi cũng không nhỏ, đến có thể phân ra tốt xấu tới. Nương hai đối thoại, trong phòng chu rượu xâm chính là từ đầu nghe được đôi. cha, Ta biết, nay cái là ta không đúng, nếu không phải sốt ruột ra tới, ta cũng không thể không gấp chăn, về sau ta khẳng định chú ý. Chú Tư Ninh nhận sai thái độ phi thường hảo. Chú Diệu xâm vừa lòng gật gật đầu, hai tử phạm sai lầm không sợ, chỉ cần nghe nói chịu sửa vậy hành. Người cũng chạy nhanh dọn dẹp một chút, đều vài giờ, còn ở nhà nét mực, buổi sáng chậm trễ sáng sớm thượng, buổi chiều còn không được tay chân nhanh lên đem buổi sáng sống cấp đuổi ra tới A. Chu rượu sâm trừng mắt nhìn Lý Như Thúy liếc mắt một cái, sau đó quay đầu hướng viện môn khẩu đi, cầm lấy cửa lập cái quốc liền chuẩn bị ra cửa, cầm thủy bại, chạy nhanh đuổi kịp. Đã biết, liền ngươi xuất ruột. Lý Như Thúy trong lòng khó chịu, trên mặt còn không dám phản kháng, chỉ có thể quay đầu lại trừng mắt nhìn đại nha liếc mắt một cái, còn không mau đi cho ta đem thủy bại lấy ra tới, từng ngày chết cái đinh, một chút nhãn lực thấy đều không có. Chú Tư Ninh sốt ruột đem người đuổi đi cũng liền không cùng nàng so đo, bước nhanh đi vào nhà chính, cầm lấy trên bàn thủy bại, lại lấy ra một cái rổ trang thượng, liền xách theo đi ra. Lý Như Thuy đã đứng ở viện môn khẩu chờ. Chạy nhanh cho ta, chậm gì gì ngươi đương ngươi là đại tiểu thư đâu, chờ một lát cha ngươi sinh khí, xem hắn như thế nào thu thập ngươi. Nói xong một phen đoạt lấy nàng trong tay rổ, một tay xách theo một phen sẻng, liền như vậy ra cửa truy chu rượu xâm đi. Đám người đi không ảnh, Chu Tư Ninh lúc này mới đem viện muôn đóng lại, xoay người trở về chính mình nhà ở, vào nhà sau liền loảng soảng một tiếng đem cửa đóng lại, sau đó nàng liền ở trong phòng mãn phòng loạn chuyển. Sự tình hôm nay làm nàng rõ ràng một sự kiện, đó chính là nàng cái này phòng nhỏ một chút đều không an toàn, ai ngờ tiến vào phiên một lần liền phiên một lần, nàng liền ngăn cản quyền lợi đều không có. Khắc còn hào thuyết, nếu là nàng về sau thật sự tránh tiền. Hoặc là trong Dương vừa lúc tổn trứng gà gì, bị Chu gia bất luận cái gì một người phát hiện đều là vấn đề, cho nên nàng hiện tại nhu cầu cấp bách ở Chu gia tìm một chỗ ẩn nấp địa phương, có thể cho nàng tảng tiền tảng đồ vật địa phương. Chương 37 vẫn là gặm màn tàu đi. Kế quốc, lần này lại ít nhiều người, cấp, ta nói tốt. Thiết trụ đem một chồng tiền đưa tới Chu Kế Quốc trước mặt. Chu Kế Quốc cũng không khách khí, tiếp nhận tới cũng không số, nguyên lành liền xui tới rồi trong túi. Hai anh em ta còn khách khí gì, lại nói không có người, ta chính là muốn kiếm này phân tiền cũng không dễ dàng như vậy, cho nên hai ta về sau đều đừng nói này khách khí lời nói. Hành, những cái đó hư ta liền không nói, ngươi này bằng hưu ta thiết chủ là giao định rồi, đi, giữa trưa đều qua, huynh đệ thỉnh ngươi đi tiệm cơm quốc doanh ăn một đốn tốt đi. Thiết chủ cười ha hả rỗi tay ôm chu kế quốc cổ, lôi kéo người muốn đi. Chú kế quốc nghe hắn nói muốn đi đi tiệm ăn, trên chân lập tức xử lực, nói gì đều không cùng hắn đi, đừng, đừng, ta huynh đệ kiếm tiền cũng không dễ dàng, vẫn là đường loạn hoa hảo. Sợ gì, ca ca thỉnh ngươi còn không được sao? Thiết chủ không kéo động lòng người, cũng đi theo đứng lại bước chân. Ai tiền không phải tiền A, ngươi thỉnh liền không cần tiêu tiền sao mà? Không đi, tổng cộng không tránh hai khối, đi một chuyến tiệm cơm quốc doanh, chút tiền ấy gì cũng không còn. Chu kê quốc kiên quyết không đi, hắn còn chờ tích cóp đủ tiền hảo rời đi tây đường thôn đâu, tiền đều đến tích cóp giữa đường phí, chính là lộ phí đã đủ rồi, nhưng là trong tay cũng đến có điểm qua sông tiền, cho nên hiện tại kiên quyết không thể loạn hoa. Không dư thừa liền không dư thừa, dù sao huynh đệ ta liền lao ca một cái, một người ăn no cả nhà không đói bụng, xài hết ta lại tránh liền xong việc bái. Thiết trụ nói không để bụng. Thiết trụ đại danh kêu vương thiết trụ. Năm nay cũng mới 20 tuổi, nhà hắn liền trụ bờ biển, cùng chu kế quốc nguyên bản không quen biết, cũng là trước một thời gian chu kế quốc đi bờ biển tiến hải sản, lúc này mới gặp được Vương Thiết Trụ, sau đó đáp cái thượng. Vương Thiết Trụ cha mẹ 10 năm trước ra biển thời điểm gặp thai nạn trên biển vừa đi không trở về, trong nhà cũng không có huynh đệ tỉ muội hắn xem như ăn bách già cơm lớn lên. Nguyên bản hắn ở trong thôn chính là tên quân đồ, cả ngày chơi bời lêu lỏng, từ cùng chu kế quốc nhận thức sau. Lúc này mới xem như làm điểm chính sự. Chỉ là người này bản tính cứ như vậy, trong tay có điểm tiền liền không phải hắn, luôn muốn pháp tưởng đem tiền tiêu. Không đi, ta chính là đứng đắn sinh hoặc người, ta nhưng không cùng ngươi phá của đi, ta đi nhà ăn đánh hai cái bánh bao là được. Chu kế quốc nói xong xoay người liền trở về đi. Chu kế quốc cùng vương thiết trụ hợp tác xem như cùng có lợi. Nguyên bản chu kế quốc chính mình đi làng trải nhập hàng, sau đó con các chợ buôn bán một ngày tránh không thượng mấy mau tiền. Làm một đoạn thời gian sau, chu kế quốc cảm thấy như vậy không được, hắn tuy rằng không sợ vất vả, nhưng là hắn tưởng sớm một chút rời đi nơi này, như vậy một mau hai mau kiếm tiền, khi nào có thể tích cóc đủ lộ phi A. Hắn suy xét mấy ngày, quyết định thay đổi một chút tiêu thụ phương thức, hắn liền đi trong huyện các đơn vị nhà ăn hỏi một chút xem nhân ra muốn hay không hải sản, còn đừng nói. Nhân ra mua sắm viên một chút không thấy không dậy nổi hắn này ở nông thôn chấn đất, cũng không biết có phải hay không thật sự vừa lúc yêu cầu hải sản vẫn là nói chu kế quốc Nam chủ mị lực quá lớn Tóm lại, hắn đi nói chuyện mấy nhà nhà ăn, này mấy nhà nhà ăn đều hoặc nhiều hoặc ít từ hắn nơi này vào hóa bất quá nhân ra đều yêu cầu hải sản chất lượng nhất định phải hảo, nhất định phải mới mẻ, nếu không ăn xảy ra chuyện ai đều trốn không thoát trách nhiệm. Cái này chu kế quốc đương nhiên rõ ràng, chính là rõ ràng làm hải sản sinh ý cần thiết muốn bảo đảm mới mẻ, lúc này mới tìm được Vương Thiết Trụ cùng hắn hợp tác. Đương nhiên ở tìm người phía trước, chú kế quốc cũng từ mặt bên hỏi thăm Vương Thiết Trụ người này, tuy rằng người là lăn lộn điểm, nhưng là làm người lại rất là trượng nghĩa, chu kế quốc cùng hắn tiếp xúc vài lần, cũng phát hiện người này làm việc còn xem như ổn thỏa, lúc này mới cùng hắn hợp tác. Lúc sau hai người phân công hợp tác, Vương Thiết Trụ phụ trách nhập hàng này một khối, mỗi ngày bằng rẻ tiền giá cả tiến vào mới mẻ nhất hải sản. Sau đó chu kế quốc phụ trách tiêu thụ này một khối, đem tiến vào hải sản đẩy mạnh tiêu thụ cấp các đơn vị nhà ăn, cũng chính là đem bán lẻ sửa vì bán sỉ, như vậy lượng lên rồi, tiêu thụ lượng cũng ổn định, kiếm tiền tự nhiên cũng đi theo tăng nhiều. Từ tháng này khởi, bọn họ hai người trên cơ bản mỗi ngày đều có thể kiếm được năm khối nhiều, vương thiết trụ phân 4, chu kế quốc phân 6. Vương thiết chủ mỗi ngày đều có thể phân đến hai khối nhiều, bất quá trong tay hắn phóng không được tiền, mỗi ngày đều thu xếp muốn đi ăn với cơm cửa hàng. Chu kê quốc liền tương đối phải cụ thể, hắn tiền còn có đại tác dụng, lại nói ăn với cơm cửa hàng ngẫu nhiên vì này còn có thể, mỗi ngày đi liền quá mức. Ai ai, khắc ca huynh đệ, chính là không giới tiệm ăn ta cũng không thể liền gặp màn thầu A, nếu không như vậy, ta mua chút rượu hồi ta kêu ăn hải sản thế nào cái kia không ngủ gì tiền. Vương thiết trụ xem hắn thật sự muốn đi nhà ăn mua màn thầu, chạy nhanh đem người giữ chặt. Lúc trước không có tiền thời điểm, chính là màn thầu với hắn mà nói đều là thứ tốt, nhưng là hiện tại trong tay có tiền, lại quang gặm màn thầu hắn liền có điểm không vui. Chú kế quốc nghĩ nghĩ, gật đầu, kia cũng đúng, rượu liên tính, minh cái chúng ta còn phải làm việc đâu, trở về sau có cơ hội lại uống đi. Bất quá kia cũng không thể quang ăn hải sẵn a Cái kia cũng ăn không đủ no, ta còn là đi mua mấy cái mản thầu mang theo đi. Hắn nói xong xoay người xảy bước liền đi vào nhà ăn. Ai, người này, thật là, có phúc đều sẽ không hưởng Vương thiết trụ không giữ chặt người, chỉ có thể ôm cánh tay ở cửa đám người. Chù kế quốc đi vào thực mau liền ra tới, trong tay còn xách theo một cái túi tử. Ú à, người đây là mua nhiều y ta? Vương thiết trụ hỏi. 16 cái, không túi trang. Ta còn là tìm lao khâu hỗ trợ mới một túi. chu kê quốc nhấc tay túi tử, nếu không có nhận thức người, này túi cũng không chỗ tìm đi. Sao lập tức mua nhiều như vậy, ngươi không tỉnh tiền. Vương thiết chủ đối người này trong chốc lát phong trong chốc lát vũ thật đúng là lấy không chuẩn. chu kê quốc liếc mắt nhìn hắn, có rất nhiều lưu chữ ngươi buổi tối ăn, đừng quên trong chốc lát đem màn thầu tiền cho ta. a Vương thiết chủ nghe xong liếm răng, ngươi cũng thật hành. Mấy cái màn thầu ngươi cũng không biết xấu hổ cùng ta há mộm. Chu kế quốc trừng mắt cùng hắn lý luận, có gì ngượng ngủng, thân huynh đệ còn minh tính số đâu. Hành hành hành, ta nói bất quá ngươi, ta cấp, này tiền ta cấp còn không được sao. Vương thiết chủ nhắc tay đầu hàng, hắn phục. Chu kế quốc nghe hắn nói như vậy sắc mặt khôi phục bình tĩnh, đem trong tay túi tử hướng trên vai vùng, nói, kia còn không chạy nhanh chạy lấy người, lại chậm gì hảo ngoạn ý cũng chưa. Hôm qua ta lấy về đi tôm he tỉ của ta thích ăn đâu, hôm nay cái ta phải nhìn xem có gì tốt, cũng cho ta tỉ mang về điểm ăn. Vương thiết trụ đi theo hắn mông mặt sau hướng ra đi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi không nhớ thương cha mẹ, đến là cái đau tỉ tỉ. Cũng không biết vì cái gì, từ gặp được này tiểu tử sau hắn giống như cái tùy tùng giống nhau, gì đều là lấy kia tiểu tử là chủ, chính mình không tự dắt liền theo hắn ý tứ tới, thật đúng là ta môn. Chu kế quốc ở phía trước buồn đầu đi nửa ngày không nói chuyện, một hồi lâu, vương thiết trụ còn tưởng rằng chính mình câu nào lời nói đem tiểu tử này chọc sinh khí đâu, hắn lúc này mới từ từ nói, nhà ta huynh đệ tỷ mội tuy nhiều, nhưng là thật sự quan tâm ta cũng chỉ có ta cái này đại tỷ. Nguyên lai like ta điều kiện cũng không tốt, ta đại tỷ nhật tử quá khổ ta không có biện pháp, hiện tại ta có năng lực, liền không thể mắt thấy ta đại tỷ ở qua trước như vậy nhật tử. Chỉ cần có ta ở. Nàng về sau liền đi theo ta ăn được mà tốt. Về sau tự cấp đại tỷ tìm cái hảo nam nhân gả cho. Chương 38 ngươi đừng cùng ta nói. Chu Tư Ninh cuối cùng ở Chu gia cũng không tìm được một cái an toàn ẩn nấp nơi, nàng xem nào đều cảm thấy không an toàn. Ở Chu gia trong ngoài chuyển động 3 vòng sau, nàng vẫn là từ bỏ. Dù sao tiền còn không có kiếm nhiều ít, tạm thời đặt ở trên người là được, đến nỗi về sau, chờ kiếm lời đang nói đi. Nghĩ thông suốt sau, Chu Tư Ninh hồi chính mình phòng, đem sọ sách ra tới, trực tiếp đi sau núi. Nàng ở nhà chậm trễ trong chốc lát, nguyên bản ra tới liền chậm, không nghĩ tới trên đường cư nhiên đụng phải cái thai phụ. Là đại nha a, người sao nhìn đến ta cũng không chào hỏi đâu, như là không quen biết ta giống nhau." Cái kia thai phụ một tay đeo một tay đỡ bụng, có thể là đi mệt, đang ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, này không phải vừa lúc ngăn chặn Chu Tư Ninh. Chu Tư Ninh thật đúng là không chú ý tới người này. Bởi vì nàng biên đi đường trong đầu vừa nghĩ sự tình đâu, nào có không chú ý không liên quan người cùng sự a Bất quá đều là người gọi lại, nàng cũng không có khả năng đương nghe không thấy, vì thế nàng chậm hạ bước chân, khiếp mắt nhìn nữ nhân này, thuận tiện ngắm lại người kia là ai. Xuyên qua lại đây sau, nàng xuất ra môn cơ hội không nhiều lắm, cùng trong thôn này đó thôn dân tiếp xúc cơ hội càng là không nhiều lắm, cho nên nàng cũng không thể thực tốt dung hối nguyên chủ ký ức. Mà là khi nào đụng tới không quen biết người, lúc này mới đi trong trí nhớ trở mình một phen. Hiện tại chính là như vậy, chờ chú tư ninh đi đến người trước mặt thời điểm, nàng rốt cuộc là nhớ tới người kia là ai. Người này kêu vương chân Trần cũng là tây đường thôn thôn dân, cùng chu tư ninh số tuổi giống nhau, xem như cùng nàng cùng nhau lớn lên. Hai người nương từ tuổi trẻ thời điểm liền có chút không đối phó, chờ kết hôn sinh hài từ sau, đều sinh quê nữ. Hai vị này phụ nữ liền có chút cạnh tranh tư thế. Vương chân chân nương muốn cho khuê nữ cho nàng tranh đua, ngày thường đó là gấp bội đau khuê nữ. Dù sao trong nhà nam hài nhiều, công việc nặng nhọc đều không cần vương chân chân dôi tay, từ nhỏ đến lớn liền ở nhà giúp đỡ nàng nương đánh đánh tạp liền tính xong việc. Không giống lý như thúy như vậy, không lấy khuê nữ đương người, nếu không phải chu rượu sâm ở bên cạnh nhìn, nàng hận không thể đem trong nhà việc nặng việc dơ đều làm khuê nữ làm. Hai người tiên minh đối lập tạo thành hai cái bất đồng tính cách khuê nữ, tương đồng chính là hai khuê nữ đều đã chịu các nàng nương ảnh hưởng, đối lẫn nhau đều không tính đại thế. Nhìn ngươi nói, ta cùng ngươi thật đúng là không sao thủ, có gì nhưng chào hỏi. Chú Tư Ninh Mắt lẽ đánh giá Vương Trần chân, chân vài lần, xác định chu Đại Nha ký ức không sai, nữ nhân này nàng không thích, đầy người cảm giác về sự ưu việt không biết là cho ai xem đâu. Hử thật không lễ phép. Vương chân chân không nghĩ tới bình thường chim cút giống nhau chu đại nha này cái cư nhiên dám tranh luận. Ngươi có lễ phép bên đường cả người. Ta cũng coi như kiến thức ngươi vương ra lễ phép. Chu tư ninh lập tức liền lại đỉnh trở về. Ngươi vương chân chân bị dôi nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, đừng ngươi a ta à, có việc ngươi mau nói, không có việc gì ta còn phải đi làm việc đâu. Chu tư ninh đem không kiên nhẫn đều biểu hiện ra tới. Không gì đại sự. Chính là nhìn đến ngươi lại đây, nghĩ hai ta sao nói cũng coi như là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm, liền tưởng cùng ngươi nói vài câu chi kỷ lời nói vương chân chân là ngồi ở ven đường, lúc này chỉ có thể dương mắt xem trên đường Chu Đại Nha. Nàng một tay đỡ chính mình bụng, trên mặt cũng hơi hơi lộ ra điểm tươi cười tới. Vậy không cần, hai ta thật sự không thân, ngươi những cái đó chi kỷ lời nói vẫn là lưu chứa cùng người khác nói đi, mẹ ta nói không cho ta cùng người chơi. Ngươi cùng ngươi nương tâm nhãn đều bất chính, ta đây liền đi trước. Chu tư ninh kia có rảnh cùng nàng tại đây nói chi tâm lời nói à, nàng kiếm tiền đều không kịp đâu, cho nên ở hiểu rõ nàng muốn làm gì sau không chút do dự nhất chân liền chạy lấy người. Phi, ngươi nương mới tâm nhãn bất chính đâu. Vương chân chân đối với Chu tư ninh bóng dáng trường mắt mắng. Chú tư ninh ở phía trước biểu môi, vương chân chân lời này nói thật không sai, lý như thúy nhưng không phải tâm nhãn tử bất chính sao. Vương Chân Chân xem Chu Tư Ninh lại túng, chạy nhanh đứng lên đuổi theo, "Ta cùng ngươi nói Chu lại nhà, ngươi nương liền không phải cái thứ tốt, ngươi nếu là còn giống nguyên lai like giống nhau nghe ngươi nương bài bố, nàng đều có thể đem ngươi băm đi băm đi cân nặng bán tiền, ngươi tin hay không?" "Tin, như thế nào không tin?" "Trong sách nhưng không phải ở không lâu tương lai, Lý Như Thúy vì giá cao lễ hỏi, đem nguyên chủ liền cấp bán sao?" Chu Tư Ninh ở phía trước nghĩ, "Ta cùng ngươi nói" Ngươi nếu là tưởng về sau quá ngày lành, giống ta dường như gả hảo nhân ra, ngươi phải chính mình rắn chắc lên, cùng ngươi nương đối kháng. Mẹ ta nói, ngươi nương chính là cái ước hiếp người nhà, ngươi nếu là lợi hại, nàng liền chuột mễ. Nhất hiểu biết ngươi người vĩnh viễn là cùng ngươi không đối phó người à, nhìn xem, nhân ra đem lý như thúy xem thấu thấu. Chu tư ninh bất đắc dĩ lắc đầu, chu rượu sâm ngày thường đối chính mình trị ra nghiêm cẩn còn đắc chi đâu, phòng trưng hắn khẳng định không biết. Hắn thức phụ đã đem mặt cho hắn ném đến bà ngoại ra đi. Ngươi lác đầu là ý gì, không tin sao mà. Ta cùng ngươi nói. Đại tỷ, ngươi đừng cùng ta nói được không. Ta nay cái buổi chiều có rất nhiều sống muốn làm đâu. Ngươi đi theo ta rốt cuộc tưởng nói gì, thống khoái biết không. Chú Tư Ninh nhịn không được quay đầu dừng lại, nhìn nàng chót vót lên bụng to vài lần. Chú Tư Ninh bị nàng kia từng câu ta cùng ngươi nói lộ phiền. Nghĩ thầm người này như thế nào như vậy không có nhãn lực thấy đâu, chính mình này không thích nàng ý tứ đã biểu hiện như vậy rõ ràng, như thế nào liền không có tự mình hiểu lấy, tự động biến mất đâu, còn đi theo nàng lại nha lại nhảy không rước Người kêu ai đại tỷ đâu, ta so ngươi còn nhỏ một tháng đâu được không? Hiển nhiên vương chân chân lại chạy biến. Chú tư ninh cười như không cười nhìn nàng đều phải đỉnh đến trên cằm bụng to, tiểu một tháng lại có thể thuyết minh cái gì? Ta hiện tại vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, ngươi cũng đã gả làm vợ người, lập tức muốn thăng cấp đương Nương Ta tưởng mặc kệ là ai nhìn đến hai ta hiện tại bộ ráng, đều phải gọi ngươi một tiếng đại tẩu tử, kêu ta một tiếng tiểu cô nương đi, như vậy tính ta vừa mới kêu ngươi đại tỉ còn đem ngươi kêu tuổi trẻ đâu. Nàng đây là tức chết người không đền mạng A. Vương chân chân theo bản năng một bàn tay liền đỡ lên bụng, chờ nghe xong chu tư Linh nói, nàng đỡ ở trên bụng tay đều cương. Tự cổ trí kim liền không có một nữ nhân là không để bụng chính mình tuổi cùng dung mạo. Bất quá một gả làm vợ người xác thật là vương chân chân đoàn bảng, nàng không nói gì phản bác, chỉ có thể nỗ lực xem nhẹ. Trên mặt lại bài trừ điểm tươi cười tới, lôi kéo chú tư ninh nói, kia đều là người khác yêu hai ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Ta liền không cần như vậy mới lạ, về sau à, ta còn cứ gọi ngươi đại nhà, ngươi còn cứ gọi ta chân chân là được. Chỉ sợ Chu Tư Ninh lại nói ra cái gì làm nàng hộp máu nói, chạy nhanh tiếp theo nói, ta chính là tưởng cùng ngươi nói, chúng ta nữ nhân đến vì chính mình suy nghĩ, không thể một mặt nghe trong nhà an bài, nếu muốn quá ngày lành, liền phải hiểu được phản kháng. Ngươi nhìn xem ta, cùng ngươi một bên đại, hiện tại ta đều gả đến trong huyện đi, mỗi ngày quá người thành phố nhất tử, lại lập tức liền phải cho ta nhà chồng sinh nhi tử, ta không phải thổi, ta tây đường trong thôn ta gả xem như đầu một phần đi. Ngươi đang xem xem ngươi, mỗi ngày đầu bù tóc rối cùng con bỏ già giống nhau liền sẽ cấp trong nhà làm việc, từ sớm vội đến vãn, hầu hạ cha mẹ ngươi đệ đệ người một nhà. Nay có gì dùng, nhà ngươi ai nói ngươi một câu hảo. chương 39 xem già ta cũng là ông trời thân khuê nữ a Nói trọng điểm, Chu Tư Ninh không kiên nhẫn, người này rất cái bụng liền cho rằng tất cả mọi người cùng nàng giống nhau ăn không ngồi rồi đúng không, nàng sốt ruột lên núi kiếm tiền đi đâu. Ngươi có phải hay không nghe không hiểu lời nói, ta trọng điểm đã nói à, ngươi làm nữ nhân, đến vì chính mình suy xét, không thể ngươi ngốc cả ngày chỉ biết làm việc, ngươi nhìn xem ngươi cả ngày làm cho hôi sao loạn, ai có thể coi trọng ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn cùng ta giống nhau, về sau gả cái người thành phố, sau đó mỗi ngày không cần xuống đất, trang điểm xinh đẹp vương chân chân nói liền hướng chính mình trên người khoa tay múa chân, đây mới là nàng ngăn lại chu tư ninh cuối cùng mục đích. Chính là tưởng cùng nàng khoe khoang khoe khoang chính mình xem ý gì ế. tư ninh mắt lạnh xem nàng chính mình ở kia khoa tay múa chân, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống. Hỏi câu đại lời nói thật, chính là trang điểm lại xinh đẹp ngươi không phải cũng đến cho nhân gia sinh nhi từ sao. Ta nghe mẹ ta nói ngươi kia nhà chồng chính là và trọng nam khinh nữ, ngươi này thai nếu là khuê nữ. Ngươi bà bà có thể hay không xem ở ngươi như vậy xinh đẹp phân thượng thả ngươi một con ngựa hoặc là nói là thả ngươi khuê nữ một con ngựa a Không chuẩn nói bựa, ta này thai khẳng định là nhi tử. Vương chân chân nghe nàng nói trong bụng hài tử là nữ hài lập tức liền trở mặt. Nàng không có khả năng sinh nha đầu, nàng này bụng ai xem ai đều nói là nam Hải sao có thể là nha đầu? Nhìn xem đây là phàn cao chi nữ nhân bi ai địa phương. Ở ngươi hưởng thụ phong phú vật chất tài nguyên đồng thời, còn muốn thời khắc lo lắng đề phòng, liền sợ chính mình phương diện kia không thể đạt tới nhà chồng yêu cầu, từ đây không được nhà chồng niềm vui tiện đà hạ đường. Chu Tư Ninh đời trước liền không nghĩ tới muốn đi phản cao chi, sống lại một đời như thế nào cũng không có khả năng càng sống càng trở về đi, cho nên Vương Chân Chân nói cái loại này nhật tử không phải nàng muốn. Bất quá cái này niên đại nếu muốn giống đời trước như vậy độc thân có chút không có khả năng. Phòng trưng nàng về sau khẳng định là muốn tìm nam nhân, bất quá nàng cũng không cảm thấy chính mình có thể như vậy hảo mệnh, có thể tìm cái có bản lĩnh lại có thể nghe nàng bãi lăng. Nàng chính mình hiểu biết chính mình, tuy rằng trên mặt nhìn như là người hiền lành giống nhau, với ai đều hòa hòa khí khí, kỳ thật nội bộ chủ ý chính đâu, cho nên vì không cho chính mình tìm tội chịu, nàng về sau khẳng định sẽ tìm cái thành thật buồn phận nam nhân, có thể không bản lĩnh, nhưng là cần thiết nghe lời. ha, ha. Vậy chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi này thai có thể thật là đứa con trai. Chu Tư Ninh không sao cả, Vương chân chân cùng chính mình một mau tiền quan hệ đều không có, nàng quá hảo cùng không hảo đều là chuyện của nàng, ảnh hưởng không đến chính mình. Cái gì thiệt hay giả, ta này thai chính là nhi tử. Vương chân chân nói chém đinh chặt sát, đây cũng là nàng nội tâm tin tưởng vững chắc, nàng cần thiết sinh nhi tử. Hành hành hành, ngươi nói gì là gì được rồi đi. Chú tư ninh vì nàng khuê nữ cảm thấy thật sâu bi ai nếu thật sự làm nàng miệng quạ đen nói chúng rồi, vương chân chân này thai là nữ hài, phòng trừng đứa nhỏ này tương lai nhật tử gặp qua vô cùng gian nan. Vương chân chân nghe nàng nói như vậy, trong lòng một hơi mới xem như thuận lại đây. Bị chú tư ninh một câu đổ cũng vô tâm tư tại đây cùng chu đại nha kéo hoa, được rồi, cùng ngươi nói chuyện thật là lao lực nhì, vốn dĩ vì ngươi hảo, nghĩ đến khuyên ngươi hai câu. Kết quả ngươi người này cũng không biết tốt xấu, ta cũng lười đến nói, dù sao trên chân phao đều là chính mình đi, về sau ngươi thật đến kia phân thượng liền biết tốt xấu. hào ý của ngươi ta lánh, ngươi vẫn là trước cố hảo tự mình đi, ta còn trẻ, chậm dãi chạm vào tổng có thể gặp được thích hợp. Chu Tư Ninh này tuyệt đối nói chính là trong lòng lời nói, ta còn phải lên núi đào rau dại đi, liền không cùng ngươi lao, chính ngươi chậm đã điểm đi thôi. Nàng nói xong xoay người chạy lấy người. Lần này vương chân chân không có đuổi theo đi, đám người đi rồi một khoảng cách sau, nàng lúc này mới xì một tiếng kinh miệt, nhỏ giọng mắng một câu cái gì, xoay người đỡ bụng hướng trong thôn đi đến. Lại nói chú tư ninh, rốt cuộc không ai rơi dừa, đi nhanh hướng sau núi đi đến, phía trước triển núi nàng đều không suy xét, đều cái này điểm, khẳng định không nàng phân. Cho nên nàng trực tiếp dọc theo đường nhỏ sau này đi. Lại đi rồi 15 phút tả hữu lúc này mới tìm được một cái không ai triển núi dừng lại. Đứng ở chân núi hơi chút nghỉ ngơi một hơi, nàng nhắc chân liền lên núi, đầu nhập đến khẩn trương mà lại bận rộn công tác trung. Cũng không phải là bận rộn sao, nàng trừ bỏ muốn bận việc kiếm tiền riêng, còn phải bất thời giờ chiếu cô Chu ra sống, phiên cái cục đá, không thấy được con bò cạm, ngược lại là ở cục đá bên cạnh nhìn đến một mảnh nhỏ xanh non xanh non rau dại. Chu Tư Ninh Xê Dịch Ngông Đem trong tay cục đá hướng bên cạnh một ném, dịch đến rau dại bên cạnh, chọn bên trong đại cái bắt đầu đào. Thẳng đến đêm này một mảnh nhỏ có thể coi trọng mắt rau dại đều là quang, nàng lúc này mới đứng lên đi xuống một cục đá xuất phát. Liên như vậy, biên tìm con bò cả biên làm việc, hoa hai cái giờ, nàng tỉ mỉ đem này tòa tiểu sần núi phiên một lần. Hô Chu Tư Ninh một ngông ngồi dưới đất, cũng không màng ngông phía dưới đúng là một mảnh cỏ dại, bởi vì nàng hiện tại tâm tình phi thường không tốt. Lòng tự tin đã chịu xưa nay chưa từng có đả kích. Vừa mới xác định tương lai phấn đấu kế hoạch, vừa mới bắt đầu chấp hành liền bị tỏa. cư nhiên tìm một buổi trưa cũng chưa tìm được một con con bò cạp. Này cũng liền ý nghĩa nàng hôm nay con bò cạp này bộ phận thu vào đã không có. Nguyên bản còn cảm thấy kiếm hai khối tiền không sao khó, còn không phải là một cân con bò cạp sự sao. Kết quả buổi chiều này đó con bò cạp liền cho nàng tập thể bãi công, này còn có nghĩ hảo. Chú tư ninh càng muốn trong lòng càng không dễ chịu nhi Tới thời điểm còn nhiệt tình nhi tràn đầy Hiện tại nàng giống như là một cái tiết khí bóng cao su Bẹp con b ngồi ở kia hảo hảo thở hồn hền mấy hơi thở Nàng lúc này mới điều tiết hảo tự mình cảm xúc Trong lòng âm thầm cho chính mình cổ vũ Nàng chu bái bị ngoại hiệu cũng không phải là kêu không lên tiếng Nhớ trước đây nàng vì tài nguyên Kia thật đúng là cùng liệu mạng tam lang giống nhau Đã chịu suy sụp nhiều đi không phải đều nhịn qua tới sao. Nàng chu bái bị còn cũng không tin cái kia kinh nhi, không phải một cái nho nhỏ tây đường thôn sao, sớm muộn gì nàng cũng đến cho nó bái tầng dưới ra tới. Cho chính mình làm sung túc trong lòng xây dựng nàng lúc này mới kéo qua một bên soạn, xem xét chiều nay thu hoạch. Cũng không biết có phải hay không ông trời muốn bồi thường nàng, chiều nay một con con bỏ cạp không bắt được, đến là giao dại cùng tuổi lửa làm nàng nhặt không ít. Nàng đem sọt đồ vật đều đảo ra tới sửa sang lại một phen, giao dại đào nhiều, thứ này còn không thể áp cho nên nàng chỉ có thể là đem không chứa củi lửa bó thanh bó, trong chốc lát sách theo đi. Sửa sang lại hảo sọt sau, nàng đứng lên chú ý chủ ý eo, ngẩn đầu nhìn xem sắp trời, thời gian đã không còn sớm, quyết định hôm nay liền đến này. Nàng cảm thấy nàng không phải ông trời thân quê nữ, nó hẳn là không thể ở cuối cùng một khắc cho nàng tươi xuống bó lớn con bò cặp tới. Cho nên vẫn là tính, về nhà nấu cơm đi thôi. Nàng không người xách lên sọt bối ở trên người, sau đó lại lần nữa ngồi sổm thân đem kêu bó không chứa củi lửa xách lên, sau đó đẩy người hưu quạng hướng chu ra đi đến. Kết quả nàng này thân khí chất đi đến dưới chân núi liền duy trì không được, nàng thiếu chút nữa bị một cái cục đá quay cái ngã sấp. Nay thật đúng là không có thiên lý, ta đều thảm như vậy, người cái này phá cục đá còn tới khi dễ ta đúng không? Ta lấy người khác không có biện pháp, ngươi một khối hòn đá nhỏ ta còn không đối phó được sao mà. Chú Thư Linh chừng mắt nhìn quay đến chính mình cục đá toái toái niệm, chưa hết giận dối chân liền chiều nàng đá vào. À! Nàng nhìn đến cục đá bay đi phía dưới lộ ra tới vật nhỏ, kinh ngạc đồng thời, xuống tay cũng không chậm, lập tức liền đem cái kia chuẩn bị đào tẩu vật nhỏ cấp đẻ lại. Ha ha ha ha, xem ra ta cũng là ông trời thân khuê nữ a chương 40 không thể quá cần mẫn. Không nghĩ tới sự tình tới rồi cuối cùng cư nhiên quanh co, nguyên bản cho rằng hôm nay muốn hai tay chống chân về nhà, kết quả phải đi phía trước ông trời vẫn là đau lòng nàng cái này thân quê nữ, tặng như vậy một cái tiểu ngoạn ý cho nàng. Chú Tư Ninh nghĩ vậy, từ sọt đem thảo lồng sát sách ra tới tiến đến trước mắt nhìn nhìn, nhìn đến bên trong kia dương nanh múa vướt vật nhỏ, tâm tình liền lại tốt hơn một chút. Người A, chính là quái. Phía trước nghĩ mỗi ngày bình quân xuống dưới là có thể bắt được hai chỉ con bò cạm, nghĩ như thế nào như thế nào cảm thấy thiếu, giống như chính mình trả giá vất vả cùng thu hoạch có chút kém xa, nhưng là tạm thời lại không có tốt biện pháp giải quyết, không nghĩ tiếp thu cũng chỉ có thể tiếp nhận rồi. Chính là hiện tại ở đã tiếp nhận rồi không hề thu hoạch lúc sau đột nhiên lại bắt như vậy một con, nàng này trong lòng giống như là ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, cảm giác so bắt 10 chỉ. Không ba con con bò cạp cao hứng. Chu Tư Ninh Mỹ tư tư thưởng thức một lát, chạy nhanh đem thảo lồng sắt lại nhét vào sọt phía dưới, liền sợ không cẩn thận ở trên đường bị ai thấy được. Nếu là thật làm người nhìn đến nàng chảo con bò cạp, phòng chừng đợi không được nàng đi đến lao chu ra, trong đất chu ra hai vợ chồng liền đều biết việc này, tây đường thôn này thí đại điểm địa phương, liền không gì bí mật đáng nói. Chu Tư Ninh một đường vui sướng hướng chu ra đi, tới rồi cửa thôn thời điểm. Vừa lúc cùng mới từ Sơn Thượng Hạ tới chu Ấu Bình chạm vào vừa vặn. Ấu Bình tỉ, ngươi cũng vừa xuống dưới A. Chu Tư Ninh cười ha hả chủ động chào hỏi. Đúng vậy, ngươi sao như vậy cao hứng đâu, xem ra hôm nay thu hoạch không tồi A. Ấu Bình cười cùng Chu Tư Ninh sóng vai đi phía trước đi. kia nhưng không, hôm nay không biết sao địa, tự nhiên lập tức nhặt nhiều như vậy tuổi lửa, cái này ta về nhà phòng trừng ta nương không thể đang mang ta. Chú Tư Ninh khẳng định không thể nói chính mình vì sao nhạc ra, xem ấu bình tỉ nhìn nàng trong tay sách tuổi lửa vẻ mặt hâm mộ, nàng thuận thế liền thừa nhận xuống dưới, hơn nữa còn thuận tiện cấp Lý Như Thúy mách mách lẻo. Dù sao Lý Như Thúy đối nguyên chủ không hảo đó là ở toàn bộ Tây Đường Thôn đều nổi danh, nàng chính là hiện tại nói Lý Như Thúy lời hay, phòng trừng người khác cũng sẽ không tin. Ơn, thật đúng là không ít, người ở đâu nhà ta? Mệnh cũng thật hảo nay đều đuổi kịp ta nhặt vài thiên. Ấu Bình tự cho là không giấu vết tìm hiểu nói. Ha ha, Ấu Bình tỉ chính là quá cân mẫn, mỗi lần đều sớm nhất lại đây, ngươi nếu là cùng ta giống nhau, chế chút tới đến mặt sau trên núi chuyển một vòng, phòng trừng so với ta nhặt còn phải nhiều. Chu Tư Ninh đối nàng tiểu tâm tư không để bụng, bất quá muốn hỏi nàng cụ thể cái nào trên núi củi lửa nhiều, kia nàng thật đúng là không biết, tây đường thôn nhiều như vậy tiểu sơn núi cũng không có đánh dấu, nàng cũng chỉ có thể chẳng qua cho nàng chỉ ra liền ở phía sau. Ấu Bình nghe xong nàng lời này cũng không biết nên làm gì biểu tình, chính mình quá cần mẫn vẫn là vấn đề, này thật đúng là. Cũng là ngươi vận khí tốt, người khác cũng có hướng phía sau đi, ta xem cũng không có một cái so người nhặt nhiều. Nói chuyện thời điểm nàng còn nghĩ, nếu không về sau chính mình cũng hướng phía sau đi một chút, phía trước đích xác người đi tần, có điểm đồ vật cũng đã sớm bị người nhặt đi rồi. Phải không, kia có thể là ta hôm nay thật sự vận khí không tồi. Chú Tư Linh nghe nàng nói như vậy, dứt khoát liền nhận xuống dưới, dù sao cũng không phải gì chuyện xấu, vận khí tốt còn không hào sao. Đúng rồi, ngươi tịch mai tỉ mấy ngày hôm trước đính hôn, nói sau tập muốn đi chấn trên mua điểm đồ vật, hôm qua nhìn đến ta còn cùng ta để ra việc này đâu, nói muốn ước mấy cái tiểu tỷ mội cùng đi học trợ, ngươi ở nhà cũng không gì sự đi, nếu không sao tập ngươi cũng cùng đi bái. Ấu Bình đột nhiên nhớ tới chuyện này như tới Nghị Chu Tư Ninh cũng rất đáng thương Mỗi ngày ở nhà làm việc Rất ít có cơ hội đi ra ngoài chơi Nếu đụng phải Đã kêu nàng cùng nhau đi Kêu cảm tinh hảo Bất quá ngươi cũng biết ta nương quản ta tương đối nghiêm Việc này ta phải về nhà hỏi một chút ta nương Nàng nếu là làm ta đi ta mới có thể đi Chu Tư Ninh cười nói Mặc kệ chính mình có đi hay không Nhân ra có cái này tâm Kêu nàng cùng đi Nàng phải nhớ kỹ nhân ra hảo. Ấu Bình xem chú Tư Ninh kia vui sướng biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nàng vừa nghe liền biết khẳng định không diễn. chu ra thím là gì dạng người Tây Đường thôn cái nào người không biết. Kia đối chính mình ra khuê nữ liền cùng đối cái tiểu nha đầu giống nhau. Trừ bỏ làm việc gì cũng không cho làm. Ha ha, kia cũng đúng. Ngươi về nhà hỏi một chút đi. Đây là nhân gia việc nhà. Nàng một ngoại nhân chính là vì chu đại nhà cảm thấy bất bình cũng không có bất luận cái gì biện pháp, nếu không ngươi cùng cha ngươi nói nói xem, có lẽ cha ngươi có thể đồng ý. Đây là ấu bình nghĩ đến duy nhất phương pháp. Ấn, ta sẽ theo chân bọn họ hảo hảo nói nói, nếu là ta có thể đi, ta liền đi tìm ấu bình tỷ A. Chu tư ninh mắt thấy về đến nhà, phất phất tay nói, ta về đến nhà, kia ấu bình tỷ ta liền đi vào trước A, còn phải chạy nhanh nấu cơm. Nếu không trong chốc lát trong nhà kia mấy cái ra tiểu tử tan học trở về nên kêu đói bụng. Ai, hành, vậy ngươi vào đi thôi, ta cũng đến chạy nhanh về nhà. Hai người ở cửa phất tay từ biệt, Chu tư ninh vào sân, xoay người đóng lại viện môn, ra bên ngoài xem thời điểm, Chu ấu bình có sọt đã đi ra một khoảng cách đi. Chu tư ninh nhìn tiểu cô nương bóng dáng trong lòng cảm thán, kỳ thật này đó tiểu cô nương ai cũng không so với ai khác đãi ngộ hảo bao nhiêu. Không xuất giá trước đều đến ở nhà nấu cơm rạch rũ, hầu hạ người một nhà ăn uống tiêu tiểu, chờ gà cho người sau nhật tử, vậy đến xem vận khí. Vận khí tốt gà cái biết đau lòng người, tương lai nhật tử còn có thể có điều chờ mong, nếu là vận khí không tốt, tựa như nguyên chủ đời trước như vậy, vậy ngao đi, gì thời điểm đêm này một thân huyết nhục đều ngao thành tận bã, gì thời điểm liền tính là giải thoát rồi. Cho nên nói ở chu tư ninh trong mắt. Trong quyển sách này nữ hài tử đều rất đáng thương, bao gồm trước mặt Chu Hấu Bình. Tuy rằng nàng hiện tại ở chỗ này, không thể không đi cùng này đó nữ hài tử giống nhau con đường, nhưng là nàng lại không có khả năng giống nơi này nữ hài tử như vậy, vì thanh danh có thể đem hết thể bất bình nhịn xuống. Nàng nếu là về sau thật sự gặp người không tốt, kia gì cũng không cần phải nói. Nàng khẳng định sẽ một chân đem cha nam đạp, nàng người này chính là này tính tình, vì khuất ai đều được chính là không thể làm chính mình chịu ủy khuất. Đương nhiên, nhất thời nhẫn mại vẫn là phải có, thì như nói hiện tại ở Chu Gia, nàng cánh chim chưa phong, chỉ có thể ủy khuất chính mình tạm thời đãi tại đây. Nếu muốn mau rời khỏi Chu Gia rời đi nơi này, đến bên ngoài thế giới đi dương cánh bay lượng, kia nàng hiện tại liền phải nỗ lực nỗ lực ở nỗ lực. Nghĩ tương lai nhưng kỳ, nàng nhịn không được nắm chặt khởi nắm tay khoa tay múa chân cái cố lên tư thế. Hảo! Nàng cả người lại tràn ngập ý chí chiến đấu, tràn ngập lực lượng, chu ra người tính cái gì, không có tiền tính cái gì, hết thể phóng ngựa lại đây, xem nàng Chu Đại Hiệp như thế nào một đám đưa bọn họ đánh bại. Được dối loạn tâm thần Chu Đại Hiệp cả người tản ra người sống chớ tiến khí thế, quay đầu hùng hổ hướng phòng bếp đi đến, phía sau sọt làm nàng bối ra thuốc nổ bao tư thế, trong tay củi lửa nếu là không nói, còn tưởng rằng nàng lấy chính là ba thước đại đao đầu. Chu Tư Ninh sải bước đi vào phòng bếp, ánh mắt sắc bén nhìn phòng bếp một vòng, không phát hiện địch tình, lúc này mới buông nàng trong tay ba thước đại đao, đem thuốc nổ bao hướng tìm đại biên một phóng, sau đó thật cẩn thận từ bên trong đem nàng tiểu khả ái sách ra tới. Một gương mặt lạnh nháy mắt xuân về hoa nở, cười tủm tỉm nhìn vật nhỏ đối nàng dương nhanh muốn vuốt, thưởng thức trong chốc lát, lúc này mới tiểu tâm cẩn thận đem thảo lồng sắt giấu ở tuổi lửa phía dưới. Sau đó nàng rốt cuộc là khôi phục bình thường quay đầu lại nhìn phòng bếp một vòng, thở dài, lại nên nấu cơm. chương 41 nước sôi để ngội cho họa. Chu Tư Ninh ở phòng bếp vội bận việc sống nấu cơm, chu ra hai vợ chồng khiêng cái quốc về nhà tới. Này nha đầu chết tiệt kia không thu thập có thể hành, ngươi nhìn xem, ta đều vào nhà, nàng đều không nói cấp điểm cuối thủy lại đây cấp hai ta tẩy tẩy, về sau còn có thể trông tẩy vào thượng nàng gì. Lý Như Thúy trước sau như một về nhà liền bắt đầu chọn thứ. Được rồi, ta xem ngươi là không mệt, một hồi ra liền không dứt lại nhải, có kia công phu, gì thủy đều bưng tới. Chu rượu xâm cũng phiền chính mình bà nương này há mồm, nhịn không được ra tiếng sặc nàng một câu. Lý như thúy chính là bắt nạt kẻ yếu người, bị nam nhân sặc một câu, lập tức liền thành thật. Ta này không phải cũng là vì kia nha đầu hảo sao, nay ở chính mình ra nàng còn có thể lười biếng, nếu là gà chồng, đi nhà chồng lười biếng không được làm nhà chồng người ta nói miệu A. Ngươi như vậy đều ở chúng ta lão chu gia hảo hảo, đại nha so ngươi cần mẫn nhiều. Đột nhiên, chu rượu xâm liền nhớ tới ngày hôm qua đại nha nói câu nói kia tới, Nương, ta không thể so ngươi cần mẫn, ngươi đều có thể tìm được cha ta như vậy hảo nam nhân, ta còn dùng lo lắng gì. Cái này lý như thúy bị nam nhân đổ một câu cắn đều không có. Cha mẹ, các ngươi đã trở lại, mệt mỏi đi, uống điểm nước sôi để ngội giải giải khát đi. Chú Tư Ninh đúng lúc từ trong phòng ra tới, trong tay bưng hai cái thô sứ chén lớn, chính là ăn cơm dùng cái loại này, bên trong cảm lạnh thủy, là nàng vừa mới ở phòng bếp nghe xong bên ngoài này hai vợ chồng cãi nhau kia vài câu sau, lấy ra tới hướng người Đến nỗi miệng nàng theo như lời nước sôi để ngồi, kia ngoạn ý thật đúng là không có, nàng nhặt tuổi lửa nhiều không dễ dàng à, chính mình đều không bỏ được nhiều thiêu một cây, cho nên có thể uống thượng một chén nước lạnh liền không tồi. Dì nhân ra a còn uống nước sôi để nguội. Ngươi còn biết ra tới A ta còn tưởng rằng ngươi chết bên trong đâu. Lý như thúy nhịn không được lại nhỏ giọng mắng một câu. Chu tư ninh không để ý tới nàng, đem tay trái chén đưa tới chu rượu sâm trước mắt. Cha, ngươi uống nước, cơm lập tức liền hảo. Ấn. chu rượu sâm đáp ứng rồi một tiếng, rồi tay đem thô chén sứ nhận lấy, cũng không khách khí. Một ngưỡng cổ ừ ngực ừ ngực một hơi liền rót hạ bụng, cuối cùng một mạt miệng nói. Hảo, giải khát, đại nhà, người đi cấp cha lại đảo một chén đi. Nay một buổi chiều trên mặt đất làm việc cũng là thật khác, mang đi kia một bình thủy không đương gì sự, lúc này uống một chén hoa lạnh hoa lạnh nước sôi để nguội, lập tức từ đầu đến chân đều mát mẻ xuống dưới. Lý như Thúy nghe chu rượu sâm nói cũng không đợi đại nha hầu hạ nàng uống nước, trực tiếp một phen đem đại nha một tay kia thô chén sứ nhận lấy, nâng lên tay liền phải hướng trong miệng rót, ngoài miệng còn nói, ta nếm nếm còn không phải là thủy sao, gì thứ tốt sao mà, đại nha ngươi chạy nhanh vào nhà cho ngươi cha ở đảo một chén ra tới, lớn như vậy cô nương, một chút nhãn lực thấy đều không có. Ai, ta đây liền đi. Chu Tư Ninh nghe lời tiếp nhận chu rượu xâm đưa qua không chén, xoay người liền hướng phòng bếp đi, bất quá nàng còn không quên lưu lại một câu tới bẩn thịu bẩn thịu lý như thủy, nương, ngươi không cần uống như vậy cấp, không ai cùng ngươi đoạn, thủy có rất nhiều. Khu khu, Ngươi này nói gì ngoạn ý đâu, thủy lại không phải gì hảo ngoạn ý, đoạt di đoạt, ta chính là khác, uống nước ngươi này nha đầu chết tiệt kia còn lại nhảy dài dòng, thật là phí công nuôi giữa ngươi. Chu Tư Ninh nói làm lý như thủy cuối cùng một ngụm không uống hảo, sắc tới rồi, tịch liệt ho khan vài tiếng sau, lúc này mới mở miệng vì chính mình giải thích, thuận tiện mắng mắng chửi người. Chu Tư Ninh biết lúc này tốt nhất chính mình vẫn là không cần đang nói chuyện hảo cho nên vào nhà sau coi như không nghe được Lý Như Thúy nói, trực tiếp cầm lấy lu nước thượng gáo múc nước, từ bên trong múc ra một gáo thủy tới, đảo tới rồi không trong chén, sau đó xoay người bưng ra tới. Cha, uống nước. Chu rượu xâm tiếp nhận thủy, lần này không giống vừa mới như vậy như uống, mà là ngồi ở tiểu băng ghế thượng, bưng chén một ngụm một ngụm chẩm ra uống. Lại đi đảo một chén cho ta. Lý Như Thủy đem bát cơm đưa qua. Chu tư ninh tiếp là tiếp, Bất quá lại vẻ mặt khó xử nói, nương, nước sôi để nguội ta không lạnh nhiều ít, cha ta uống chính là cuối cùng một chén, nếu không ta cho ngươi đảo điểm nước lạnh đi. Ngươi sao làm việc? Được rồi, đại nha nói đã không có, ngươi lại mắng có thể biến ra sao mà, lại không phải gì quý giá người, uống nước lạnh liền uống nước lạnh, trước kia không đều là như vậy uống. Chu rượu xâm không kiên nhẫn quát lớn một câu. Đúng vậy, ta không phải quý giá người. Ta chính mình đi và uống nước lạnh đi được rồi đi. Lý Như Thúy giận dối túi tắc tún quá chu tư ninh trong tay không chén, một ninh đạt chính mình đi phòng bếp múc nước uống đi. Ngươi cũng là, một cái nước sôi để ngội lại không phải gì hảo ngoan ý, lộng ít như vậy, không trách người nương không cao hứng. chu rượu sâm quay đầu liền bắt đầu nói chu đại nhà không phải. Chú tư ninh trên mặt ngoan ngoan nghe hấn, trong lòng lại đang không ngừng phung tào, nàng liền biết, nàng liền biết. Chu Diệu Sâm chính là như vậy không biết tốt xấu, tính cách hay thay đổi người, đằng trước đem lý như Thúy nói, phía sau khẳng định còn phải giao hơn chính mình vài câu. Người cũng là đại cô nương, có một số việc chính là cha mẹ không nói chính ngươi cũng nên biết, làm người nên đại khí thời điểm phải đại khí điểm, nếu không về sau ngươi ở nhà chồng cũng đến không được hảo. Chu Diệu Sâm tiếp tục giáo dục. Chu Tư Ninh nghe xong hắn nói, khi cái mũi thiếu chút nữa ai. Có như vậy không đáng tin cậy cha sao, liền bởi vì điểm nước liền như vậy chú chính mình quê nữ, chu đại nhà về sau nếu là ở nhà chồng không được hảo, hắn chu ra là có thể được đến điểm hảo sao mà. Cha, ta đã biết, ta về sau sẽ chú ý. Chu tư ninh chịu đựng khí nghẹn thanh đáp ứng rồi xuống dưới. Ơn, người minh bạch liền hảo. Chu Diệu xâm tự giác chính mình nhiệm vụ hoàn thành, vây vây tay làm quê nữ làm việc đi. Chú Tư Ninh xoay người liền thay đổi sắc mặt, nàng chính là miệng tiện, nói cái gì nước sôi để ngồi A, liền nói đảo nước lạnh là được bái, vốn định lấy lòng người, kết quả chọc chính mình một thân canh, thật là. Vào phong bếp, liền xem lý như thúy chính xúc nắp nổi đầu, nàng coi như không thấy được, nàng xem như suy nghĩ cẩn thận, cái này chu ra nàng cũng không tính toán đại giải quá, bọn họ ấy sao mà liền sao mà, dù sao chỉ cần không treo chọc chính mình. Nàng coi như bọn họ không tồn tại là được. Sao hôm nay này rau dại còn ít như vậy, không phải nói cho ngươi nhiều làm điểm sao. Điểm này đủ ai ăn. Lý như thúy xem trong nổi chỉ có khoai lang, cũng liền không có hứng thú nhìn. Đắp lên nắp nổi khi xem trên bậy bếp một cái chậu phóng đã chắc quá thủy rau dại, bên trong lượng không phải rất nhiều, có chút không cao hứng hỏi. Nương, ta nghĩ làm ăn rau dại cũng không thể ăn, liền giặt sạch mấy cái khoai tây, cắt đi. Trong chốc lát cùng rau dại cùng nhau khoái, như vậy hương vị có thể hào điểm. Ngươi xem khoai tây ti có một đại bồn đâu. Chu Tư Ninh chỉ vào trên mặt đất phóng một buồn khoai tây ti cho nàng xem. Khoai tây ti so rau dại hảo thu thập, cho nên nàng mới cảm thấy thiếu phóng rau dại nhiều mặt khoai tây ti. Đương nhiên như vậy phối hợp sắc thật so quang rau trộn rau dại ăn ngon điểm. Nếu là trong nhà có du khoai tây ti tới cái thanh xảo hoặc là giấm lưu vậy càng tốt ăn. Bất quá bên này thật đúng là không xảo rau thói quen, có thể là không du nguyên nhân, bên này nấu ăn chính là hầm một loại cách làm. kia có thể ăn ngon. Ngươi nhưng đừng hạt chỉnh, soàn soạt đồ vật xem cha ngươi như thế nào thu thập ngươi. Lý như thúy rối đầu xem chậu sắc thật phao rất nhiều khoai tây ti, lúc này mới yên tâm, bất quá ngoài miệng không buông thang người, vẫn là đến nhắc mãi vài câu. Ngươi yên tâm, giữa trưa ta liền cho ta cha làm như vậy, cha ta còn nói ăn ngon đâu. Này không muộn thượng ta cố ý nhiều làm điểm, chuẩn bị cấp nương cùng bọn đệ đệ đều nếm thử. Chu Tư Ninh thật muốn cho chính mình một miệng, vừa mới nghĩ kia rồi ai cũng không lấy lòng, chính là nói chuyện công phu, nàng liền không tự giác lại bắt đầu cùng người lấy lòng, đời trước thói quen một chốc thật đúng là không hảo sửa. Chương 42 ta đều là hiếu Thuận nhi tử. Hôm nay cơm chiều thời điểm, xem như Chu Tư Ninh xuyên tới sau quá nhất ngừng nghỉ cả đêm. Chu ra tất cả mọi người cầm chiếc đua hướng tới đồ ăn chậu dùng sức, cũng liền không ai nói chút lung tung rối loạn nói. Đều tất cả mọi người ăn uống no đủ sau, Chu Diệu Sâm Đại gia trưởng lên tiếng. Cái này khoai tây ti quế rau dại hương vị không tồi, Đại nha à, về sau ngươi có rảnh liền nhiều làm điểm cái này, đồ ăn cho ngươi bọn đệ để ăn, bọn họ đều là trưởng thân thể thời điểm, ăn nhiều một chút bổ thân mình. Ai, ta đã biết chú tư ninh ngoan ngoắn đứng lên bắt đầu nhặt cái bàn. Thì, người đi múc nước xoát chén đi, này đó ta tới thu thập. chu kế quốc lưu lại chuẩn bị giúp đỡ đại tỷ thu thập cái bàn, vừa mới trên bàn cơm, hắn liền xem đại tỷ đoạt không thượng tạo, quăng túi đầu gặm khoai lang. An không ngon còn làm như vậy sống lâu, ngắm lại chu kế quốc liền cảm thấy đau lòng, đau lòng đại tỷ cũng đau lòng đời trước chính mình, chính mình đời trước không cũng cùng đại tỷ giống nhau sao. Chú tư Ninh đối với nam chủ cười cười bất quá không đợi nàng nói chuyện đâu lý như Thúy đã kêu gọi thượng ngươi một đại nam nhân sao có thể thu thập cái bàn đầu chạy nhanh vào nhà nghỉ ngơi đi này đó làm ngươi đại tỷ làm là được tỷ của ta từng ngày bận rộn trong ngoài hầu hạ cả gia đình cũng không thoải mái nương ngươi cũng không nói giúp đỡ làm điểm ta cái này đương đệ đệ không phải đến giúp đỡ bận việc bận việc sao chu kế Quốc túi đầu bắt đầu thu thập chén đũa chu kê Phú cũng không hạ bản đâu Nhìn nhìn lao cha lại nhìn nhìn lao nương, quay đầu nhìn nhìn đại ca, cuối cùng nhìn nhìn đại tỷ, sau đó ở trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là đi theo đứng lên, đại ca nói chính là, đại tỷ suốt ngày ở nhà cũng không thoải mái, ta cũng là đường đệ đệ, nếu không này sống vẫn là ta làm đi. Lời này nói, Chu tư ninh nghe xong đều hết chỗ nói rồi, nói chuyện phải hảo hảo nói, có thể hay không không ở ở nhà đường đệ đệ chờ mấu chốt tính chữ càng thêm trọng ngự khi a. Đừng ai nghe không ra ngươi ý ngoài lời sao mà. Ngươi nếu là không nghĩ làm việc vậy đừng lên tiếng, cũng không ai tìm ngươi cha, ngươi nói ngươi chủ động đứng ra, còn một hai phải dâm ta một chân, sao liền như vậy thiếu đạo đức đâu. Các ngươi ai cũng không cần làm, đều bông, ta chính mình làm là được. Chú Tư Ninh ở Lý Như Thúy lại muốn nói lời nói thời điểm chặn đứng câu chuyện, tựa như nhị bảo nói, ta thấy thiên liền ở nhà bận việc. Không phải làm điểm giặt quần áo nấu cơm vì heo vì gà này đó vụn và xấu sao, có thể mệt đến nào đi, cũng không thể cùng các ngươi đọc sách dò, so. xem các ngươi đọc sách đọc một đám đều gầy cùng côn giống nhau, ta nhìn đều đau lòng. Lời này nói Chu Kế Phú mặt một trận bạch một trận thanh, hắn đương nhiên nghe ra tới đại tỷ lời này châm trọng ý vị, ai không biết đọc sách nhẹ nhàng, nếu là đọc sách không thoải mái, Chu rượu Sâm cũng không thể phi làm mấy cái nhi tử đều đi đọc sách đi. Nghĩ làm cho bọn họ trở nên nổi bẩn, rời đi nông thôn. Hiện tại làm chu đại nha như vậy vừa nói, hắn cảm thấy trên mặt có chút nóng rác. chu kê Quốc mắt lấy nhìn nhị đệ liếc mắt một cái, sau đó đoạt lấy đại tỷ trong tay chén đũa Được rồi, đều là chính mình người nhà, gì nam nhân làm không nam nhân làm, chính là ai có rảnh phụ một chút sự. Chu tư ninh đối hắn lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, nàng liền thích loại này chủ động làm việc nam nhân. Người khác nói cái gì có thân sĩ phong độ nam nhân hảo, ở nàng xem ra, kia đều là nói nhảm, cái gì thân sĩ phong độ đều là cho người khác xem, chỉ có chịu cong lưng giúp nữ nhân làm việc, không sợ khổ không sợ mệt nam nhân mới là chân chính hảo nam nhân. Hiện tại xem ra, nam chủ nên là nàng thích cái loại này hảo nam nhân điện phạm. Đương nhiên nam chủ chính là lại hảo, kia cũng không phải nàng đồ ăn, rốt cuộc tại đây quyển sách hai người là đứng đắn có huyết thống thân nhân. Nàng chính là lại cha cũng không có khả năng đối nam chủ động không nên có tâm tư, cho nên nàng chính là thuần thuần thưởng thức. Kêu hành, ta cũng không cùng ngươi tranh, này đó ta trực tiếp lấy về phòng bếp, dư lại liền vất và ngươi cùng nhị đệ cùng nhau thu thập. Chú Tư Ninh quyết định đều là người một nhà, nàng liền không theo chân bọn họ khách khí. Vì thế nàng lại từ chu kế danh thủ quốc gia đem một chồng tử chén nhận lấy, cũng không xem lý như thúy đầu lại đây muốn giết người ánh mắt. Xoay người đi ra nhà chính, đi phòng bếp soát chén đi. Chu kê quốc biết nhị đệ có bao nhiêu lời, vừa mới nói kêu lời nói cũng liền nói nói, bất quá hiện tại hắn nhưng không nghĩ quán mấy cái đệ đệ này đó tật xấu, nếu lời nói là chính hắn nói ra, đó chính là quỷ cũng đến đem sự cấp làm minh bạch. Nhị bảo, dư lại sống cũng không nhiều lắm, hai ta phân phân, ngươi xem ngươi là đem dư lại chén đối nhặt, vẫn là sát cái bàn bãi ghế. Ta làm gì đều được, ngươi trước tuyển đi. Chu kê phú vừa mới thật sự chính là nói nói, hắn biết có hắn nữa, như thế nào cũng không có khả năng làm hắn động thủ làm việc, không nghĩ tới đại tỷ đi rồi, đại ca cư nhiên thật sự khiến cho hắn làm việc, còn làm hắn tuyển, hắn gì cũng không nghĩ làm, gì cũng không nghĩ tuyển được không. Nương, nếu không ta liền trước giúp đỡ đại tỷ đem cái bàn nhặt, hắn không có cách nào, chỉ có thể trông cậy vào bên cạnh mẹ ruột cứu hắn. Giúp gì giúp? Nương! Đây là hai chúng ta huynh đệ sự, ngươi cũng đừng đi theo chỗ lẫn. Chu kê quốc một câu làm lý như thúy câm miệng, lúc này mới lại xoay người nhìn về phía vẻ mặt táo bón dạng chu kê phú, nhị đệ, ngươi sao nói cũng là học sinh trung học, trong sách viết những cái đó ngươi đọc không ít, đạo lý ta liền không nói nhiều. Ta huynh đệ mấy cái là ta cha mẹ nhi tử, cũng là bọn họ hai lão tướng tới dựa vào, mọi người đều nói nhi tử cưới tức phụ đã quên ương, ta là không tin cái này. Ta tin tưởng ta huynh đệ mấy cái đều không phải kia không có lương tâm người. Chờ ta cha mẹ già rồi, ta huynh đệ mấy cái có một cái tính một cái đều đến hảo hảo hiếu thuận cha mẹ mới được. Vốn dĩ trong phòng chu diệu xâm nghĩ ra được nói lao đại vài câu, kết quả nghe được hắn lời này dừng lại còn không có bán ra đi bước chân. Trong lòng tán đồng lao đại lời nói, đều nói dưỡng nhi dưỡng giả, nhưng là liền bên người này đó không hiếu thuận nhi tử cũng thật không ít. Hắn tuy rằng có tự tin chính mình ra nhi tử không phải như vậy không lương tâm người, nhưng là hiện tại đại nhi tử nói lên cái này, hắn cũng liền nghỉ ngơi đi ra ngoài tâm tư, muốn nghe xem láo đại là nói như thế nào. Đại ca ngươi nói này đó làm gì, giống như ta chính là kia không lương tâm người dường như, ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, ta cha mẹ về sau chính là các ngươi không dưỡng, ta cũng không có khả năng không dưỡng. Chu kê Phú nói có chút thẹn quá thành giận. Hắn đương nhiên không nghĩ tới về sau không dưỡng cha mẹ lao, nhưng là từ nội tâm hắn cảm thấy hắn không phải lao đại, lại không phải già trẻ, chính là dưỡng lao hắn cũng không có khả năng là chủ lực, nhưng là hiện tại làm đại ca như vậy vừa nói, hắn giống như không trâu bắt chó đi cải giống nhau khó chịu. Hảo, đây mới là ta cha mẹ Hảo nhi tử. Chu kê quốc tràn đầy vui mừng vỗ vô, vô nhị đệ giản tiện, trong lòng lại nghĩ, hy vọng tiểu tử ngươi có thể nhớ kỹ ngươi hôm nay những lời này. Về sau trưởng thành cưới vợ, có thể đương cá nhân để cho người khác để mắt mới hảo. Trong phòng chu rượu sâm mặt lộ vẻ tươi cười, thực vui mừng mấy đứa con trai hiếu thuận. Bất quá kia đều là lấy sau sự, ta cũng không thể quang khẩu hiệu kêu đến vang, hiện tại gì cũng sẽ không. Về sau lấy gì nói dưỡng cha mẹ lào à, cho nên từ hôm nay trở đi, ta huynh đệ mấy cái ở nhà cũng phải học làm điểm thủ công nghiệp, không nói cái khác, chính là vì ta cha mẹ này đó cũng nên làm. Ngươi nói đúng không? Chu kế quốc biết nhị đệ tính tình, nếu là không lấy lời nói đem hắn cứng đờ, phòng trừng hắn nói những cái đó cũng chính là kêu khẩu hiệu mà thôi, lại nói bên cạnh còn có cái đau lòng nhi tử mẹ ruột đâu, cho nên hắn trước hết cần xuống tay vị cường. Chương 43 học theo Hôm nay buổi tối, bị chu kế quốc nói ngạch giá, vẫn luôn thờ phụng quân tử xa nhà bếp chu gia nhị bảo bị buộc bất đắc gì chỉ có thể đi theo chu kế quốc cùng nhau đem bàn ăn cấp thu thập. Chỉ là thu thập tâm bất cam tình bất nguyện, xong việc sau cũng là sắc mặt xú xú. Lý như thúy cái này đau nhi tử nương xem hai cái nhi tử làm này đó nữ nhân ra làm sống, cái này đau lòng à, còn vô pháp mắng nhi tử, cũng chỉ có thể đem một khang lửa giận phát tiết ở đầu sỏ gây tội trên người. Ta làm ngươi lười nhác, từng ngày ở nhà đánh giám không có, khiến cho ngươi làm cơm thu thập cái cái bàn ngươi còn mọi chuyện, ta xem ngươi chính là đoạn giáo dục Lý Như Thúy hùng hổ từ nhà chính giết đến phòng bếp, trong tay còn cầm một cây trổi lông gà, vào nhà liền múa may chiều Chu Tư Ninh mà đi. Chu Tư Ninh là đoán trước đến Lý Như Thúy sẽ phát hỏa, chính là không nghĩ tới nàng sẽ giận đến động thủ đánh người, rốt cuộc cũng chỉ là Chu ra hai cái nhi tử thu thập hạ cái bàn mà thôi, ở nhà người khác đây đều là ngày thường quen làm sống, không nghĩ tới ở Chu gia cư nhiên liền thành tội không thể xá đại sự. Nương, ngươi làm gì? Ngươi nhì tử cấp hiếu thuận các ngươi, ngươi nên cao hưng mới đúng, như thế nào đánh ta tới, khó đến ngươi không nghĩ về sau có nhi tử hiếu thuận ngươi sao. Thình lình, chú tư ninh cánh tay thượng ăn một chút, nàng toàn bộ thân mình đều đau đến run run lập tức, sau đó nàng cánh tay thượng bị trổi lông gà lưu lại cái kia dấu vết nhanh chóng thương lên. Chú tư ninh nào chịu quá như vậy đòn hiểm A lập tức liền trận tròn đôi mắt, một phen đem lý như thúy cánh tay bắt được không cho nàng lại lần nữa hành hung. Đương nhiên, lúc này nàng còn có thể bảo trì lý trí, theo lý cố gắng cùng Lý Như Thúy phân do phải trái, hy vọng nàng có thể nghe đi vào chính mình nói, chạy nhanh thu hồi hung khí. Bất quá thực mau nàng liền phát hiện hai người sức chiến đấu cách xa, nàng này thân thể tử vừa thấy liền chi đi bất quá hàng năm làm việc nhà nông Lý Như Thúy, cho nên nàng liền tiếp lại ăn vài cái tử. Cái này nàng rốt cuộc bất chấp khác, Phi đầu tán phát mãn nhà ở chạy loạn, thuận tiện tiêm thanh kêu sợ hãi. Nhà chính Chu kê Quốc nghe được đại tỷ tiếng kêu liền biết hỏng rồi, lão nương đây là trong lòng không cao hứng tìm đại tỷ đen đuổi đi. Đại ca, ngươi làm gì đâu, không phải nói muốn thu thập cái bàn sao, ngươi sao còn đợi bất động đâu. Thứ ba bảo tức giận hô một tiếng phát ngốc đại ca. Chu kê Quốc nhìn hắn một cái, đem trong tay chiếc đua hướng trên bàn một ném, sau đó liền hướng phòng bếp chạy tới, đại tỷ kêu như vậy thảm. Chu Kế Phú cư nhiên liền cũng không nghe thấy giống nhau, hắn không biết đời trước chính mình có phải hay không cũng cùng cái này đệ đệ giống nhau, đối đại tỷ chịu cực khổ nhìn như không thấy, nhưng là hiện tại hắn khẳng định là làm không được, nghe được đại tỷ tiếng kêu thảm thiết hắn tâm đều năm lên, hắn không cho phép ở hắn trước mắt đại tỷ còn lọt vào. Lão nương đòn hiểm, như vậy là không đúng. Đại tỷ tuy rằng là nữ hải, nhưng là cũng là hắn thân tỉ tỉ, cũng không phải chu ra người xì hơi nối tượng. Nàng không nên đã chịu như vậy bất công đãi ngộ. Ai, ngươi đây là sao địa, sao còn đem chiếc đuôn ném? Chu Kê Phú đứng ở nơi đó có chút ngẩn người, bởi vì hắn không rõ đại ca đây là sao địa. Chu Kê Quốc chạy ra nhà chính, trực tiếp liền vọt vào phòng bếp, vừa lúc nhìn đến đại tỷ giống điên rồi giống nhau, mãn nhà ở chạy loạn gọi bậy, mà lao nương còn không thuận theo không buông tha ở phía sau huy động chổi lông gà truy đánh. Đủ rồi, nương, ngươi đây là đang làm gì? Hắn rôi tay trực tiếp đem đại tỷ kéo đến phía sau. Sau đó một bàn tay chảo một cái đã bắt được Lý Như Thúy không kịp thu hồi trổi lông gà. Trên tay dùng một chút lực, đem hung khí lăng sinh sôi cấp đoạt lại đây. Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi đại tỷ không nghe lời. Ta giáo hấn nàng vài cái tử sao địa. Ngươi sao còn cùng ta lợi hại tượng? Lý Như Thúy xem láo đại trừng lớn đôi mắt, trong lòng mạc danh có chút sợ hãi. Đại tỷ như thế nào không nghe lời? Liền bởi vì ta tưởng giúp ta đại tỷ thu thập một ngày cái bản, ngươi liền như vậy khí không thuận sao. Nương, ngươi này có phải hay không ở nói cho ta, ta đời này gì cũng không cần làm chờ người hầu hạ là được. Liền tính về sau ta trưởng thành, cha mẹ các ngươi số tuổi cũng lớn, ta cũng đến kỉnh chờ các ngươi hầu hạ ta, nếu là không hầu hạ hoặc là hầu hạ không hảo, ta cũng có thể đối với ngươi liền đánh mang mắng. Ngươi, ngươi nói gì đâu, ngươi dám đánh ngươi láo đường. Cái này bất hiếu tử. Lý Như Thúy nghe xong nhi tử nói thiếu chút nữa ngảy dựng lên. Trong thôn liền có kêu bất hiếu tử, mỗi ngày không làm việc, liền kình chờ cha mẹ nuôi sống, chờ cha mẹ già rồi làm bất động sống. Bất hiếu tử liền các loại ghét bỏ, đánh chửi đó là thường có sự. Nàng còn đã từng tổn thức quá kia đối cha mẹ đời trước không có làm chuyện tốt, đời này mới có thể làm nhi tử như vậy đặc hư. Không nghĩ tới chính mình cũng có thể sẽ sinh ra như vậy bất hiếu tử. Ta vốn gì cảm thấy ta sẽ không làm như vậy, nhưng là mọi người đều nói học theo, ta liền sợ có kia một ngày, ta xem nhiều, cũng sẽ học nương ngươi như vậy. Chu kế quốc lạnh mặt trầm giọng nói, ta sao địa, ta lại không đánh cha chửi má nó, ngươi cũng đừng cùng ta chỉnh những cái đó vô dụng, ta xem ngươi hiện tại chính là cánh nạnh, thiếu thu thở. Lý Như Thúy trong lòng sợ hãi, quay đầu liền tìm đồ vật, tưởng hảo hảo giao hấn đứa con trai này, ở nàng cho rằng. Hai tử không phục quản giáo vậy đánh, đánh phục hắn, hắn về sau cũng không dám không hiếu thuận chính mình. Các ngươi đây là làm gì, nói nhau nhau đem hỏa, người khác nghe xong còn tưởng rằng các ngươi cãi nhau đâu, được rồi, đều câm miệng cho ta đi. Lúc này, chu rượu xâm tới rồi cứu chàng. Từ hắn trên chân chỉ lên một con dạy là có thể nhìn ra hắn chạy tới thời điểm có bao nhiêu cấp. chu rượu sâm hung hăng chừng mắt nhìn chính mình ra cái này được việc thi ít. Hỏng việc thì nhiều bà nương liếc mắt một cái, sau đó quay đầu thật sâu nhìn chầm chầm đại nhi tử nhìn một hồi lâu, hình như là tưởng phân biệt hắn vừa mới lời nói là thật là giả giống nhau. Chu kế quốc vẻ mặt bằng phẳng tùy ý thân cha xem, hắn chính là tưởng nói cho cha mẹ, hiếu thuận nhi tử không phải sinh hạ tới liền có, lấy bọn họ hiện tại loại này giáo dục phương thức, kia về sau trừ bỏ có chính mình như vậy cái ngốc thiếu, ở không có nhi tử sẽ hiếu thuận bọn họ. Đại bảo Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Đó là ngươi nương, liền tính là nàng làm có chút không đúng, nhưng là nàng tốt xấu sinh ngươi một hồi, đem ngươi dưỡng cao to, ngươi như thế nào có thể như vậy cùng nàng nói chuyện đâu? Chu diệu sâm vẫn là nguyên lai kia một bộ, thiên hạ đều là cha mẹ, cho dù lý như thúy có sai, kia cũng chỉ có thể hắn chu diệu sâm nói, không có chu kế quốc cái này làm nhi tử nói phân. Chu kế quốc cũng nhìn thân cha một hồi lâu, lúc này mới nói, Cha, ta hôm nay xác thật có chút xúc động, xem ta nương vô duyên vô cớ, không đầu không mặt mũi liền đánh ta đại tỷ, lòng ta khó chịu, ta nhìn đau lòng. Bất quá ta nói những lời này đó cũng là trong lòng ta lời nói, các ngươi chính là chúng ta tấm gương các ngươi như thế nào làm, chúng ta huynh đệ mấy cái theo bản năng sẽ có dạng học dạng, nếu cha ngươi cho rằng ta nương không sai, vậy như vậy đi, nhìn xem tương lai ngươi mấy cái nhi tử hội trưởng thành cái dạng gì. Sẽ như thế nào cho các người dưỡng lao? Hắn nói xong cũng không xem chu rượu xâm phản ứng, lôi kéo chu tư ninh liền nên ngang mà đi, khu khu, không có địa phương đi, bọn họ đi ra phòng bếp, Chu tư ninh liền trực tiếp lôi kéo đại bảo hồi chính mình nhà ở đi tránh đầu sóng ngọn gió. Chương 44 một cái tát. Cha hắn, ngươi xem không thấy được, đây là ngươi hảo nhi tử, ngươi mỗi ngày còn bái tâm bái phổi đối hắn hảo đâu, có gì dùng, ta xem đây là cái bạch nhãn lang. Chúng ta này còn chưa đi bất động nói đâu, hắn liền như vậy đối chúng ta, về sau ta còn có thể trông cậy vào thượng hắn, nhưng đánh đổ đi. Lý Như Thúy nhìn đến có người cho nàng chống lưng, lá gan lại lớn lên, xem chú kế quốc đi rồi, nàng lại bắt đầu gào to thượng. Nương, đừng nóng giận, ngươi còn có ta đâu, ta khẳng định không thể giống đại ca giống nhau, về sau ta giữa ngươi lão chu kế phú nguyên bản ở phòng bếp bên ngoài xem náo nhiệt, Lúc này chạy nhanh chạy vào soát tồn tại cảm, dù sao nói vài câu dễ nghe lời nói lại không ngủng gì sự, có thể đem cha mẹ hống cao hứng, chính mình chỗ tốt là đại đại, ít nhất lần sau ở khai tiểu táo thời điểm, cha mẹ có phải hay không liền nhớ tới hắn, vẫn là nhà ta nhị bảo có lương tâm. Lý Như Thúy lại biểu diễn một lần nháy mắt biến sắc mặt tuyệt kỹ, từ dương nanh múa vốt biến thành đầy mặt tự ái, bàn tay to ôn nhu sờ sờ con thứ hai đầu. Một bộ hiền tử lao ngẫu thân hình tượng. Nương, ta đại ca vừa mới khẳng định nói đều là khí lời nói, chờ hắn hết giận liền sẽ cùng ngươi nhận sai, nếu không chúng ta huynh đệ mấy cái cũng không thể làm hắn. Chu kê phú biểu diễn xong rồi hiếu thuận nhi từ sau, lại bắt đầu biểu diễn huynh đệ tình thâm, hắn biết cha mẹ thích nhất cái dạng gì nhi tử. Đừng cùng ta để kêu bất hiếu tử, sớm biết rằng hắn như vậy bất hiếu, lúc trước sinh hắn thời điểm. Bang! Ngươi cho ta đem kia trương xú miệng nhắm lại. Lý Như Thúy còn tưởng cứ theo lẽ thường chửi bậy thời điểm, bị lấy lại tinh thần chu diệu xâm một cái tắt cấp đánh gãy Ngươi, ngươi, lão nhân ngươi cư nhiên đánh ta. Lý Như Thúy che lại bị phiến một cái tắt má phải, một bộ không dám tin tưởng bộ ráng. Chu kê phú cũng không nghĩ tới thân cha sẽ đọc thủ, cũng mặc kệ nói chuyện, giống chim cút giống nhau nơi một bên, tính xem này biến. Ta gả cho ngươi nhiều năm như vậy. Cho ngươi sinh nhi dục nữ, chính là không có công lao cũng có khổ lao đi, ngươi cư nhiên đánh ta, oa. Ta không sống, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ a, đoàn người đều đến xem a, lão chu gia đánh tức phụ, ta phải bị đánh chết lý như thú một ngông ngồi ở trên mặt đất, sau đó cũng không chê trên mặt đất, giờ liền bắt đầu lộn nhào luyện võ không ngáo. Chu Diệu Sâm không nghĩ tới này bà nương không nhận sai, còn lại chỉnh kia chơi xấu một bộ, nháy mắt liền đầu lớn. Xem trên mặt đất phi đầu tán phát bà nương, trong lòng nghĩ nếu không liền như vậy mà tính, nếu không nhường bà nương tiếp theo nháo đi xuống, trong nhà hôm nay buổi tối cũng đừng tưởng ngừng nghỉ. Bất quá ngay sau đó hắn liền nhớ tới đại nhi tử lời nói, mấy cái hài tử đều học theo đâu, không thể bà nương chơi cái vô lại việc này liền nhẹ lấy nhẹ phong quá khứ, chính là lại không thể đánh người, việc này giống như có chút thủ đoạn độc các ca. Gào, gào, suốt ngày liền sẽ gào. Đừng tưởng rằng ngươi cho ta sinh mấy cái nhi tử ngươi liền có công, ta nói cho ngươi, chính là không có ngươi, nữ nhân khác làm theo cho ta sinh nhi tử, ngươi nếu là tại như vậy khóc nháo không để yên, dạy hư ta nhi tử, vậy chạy nhanh cút cho ta hồi ngươi lý ra đi, ta chu ra nếu không khởi ngươi như vậy tức phụ. Không có biện pháp, chu diệu xâm lại dọn ra vạn năm bất biến đuổi đi người phương pháp. Thời đại này nữ nhân tuy rằng được xưng có thể đỉnh nửa bầu trời. Nhưng là trên thực tế tại gia đình vẫn là không có gì địa vị, mặc kệ ở cái này ra đãi bao lâu, cái này ra giống nhau họ chu, nàng họ lý một cái không tốt, họ chu nói đuổi đi nàng liền đuổi đi nàng. Mà bị đuổi đi về nhà nữ nhân vậy càng không có kết cục tốt, cho nên rất nhiều nữ nhân chính là ở nhà chồng quá không tốt, kia cũng mặt dày mày dạn một hai phải lưu lại. Lý như thúy chính là loại tình huống này, nàng chính mình đều là cái này tính tình, có thể nghĩ nàng nương là gì dạng người. Ngay thương về nhà mẹ để nàng nếu là sách điểm đồ vật trở về, nàng nương còn có thể cho nàng cái sắc mặt tốt, nếu là tay không trở về, nàng nương chỉ cây dâu mà mang, cây hoè sự cũng không thiếu làm, cho nên Lý Như Thúy nói gì đều không thể bị đuổi đi về nhà. Có tầng này cố kỵ, Lý Như Thúy lại xem Chu rượu xâm không phải nói giỡn, nay cái là động thật, cho nên cũng không dám tàn nhỡ chơi, liền sợ thật sự bị đuổi đi về nhà. Chu kế phú nhiều sẽ xem mặt đoán ý. Nhìn xem lão cha, đang xem xem láo nương, cuối cùng chạy nhanh chạy tới đem láo nương từ trên mặt đất tú lên. Nương, ngươi đây là làm gì? Xem đem cha ta khí, ngươi chạy nhanh lên, đừng trên mặt đất ngồi, trên mặt đất nhiều lạnh a. Có người cho bậc thang, Lý Như Thú thuận thế liền từ trên mặt đất đứng lên. Ta lại không sai, nhi tử không hiếu thuận, ta cái này đương nương còn không thể giáo huấn, cha ngươi gì cũng không hỏi đi lên liền đánh ta, ta tốt xấu sinh các ngươi mấy cái. Hắn sao có thể như vậy đối ta đâu? Lý Như Thúy khóc sức mướt tấm ức. Ngươi đến bây giờ còn không biết chính mình sai nào. Ta nói cho ngươi, ta chu diệu sâm nhi tử đều là tốt, liền không có không hiếu thuận, đều là ngươi này bà nương suốt ngày không làm chuyện tốt, hảo hảo nhật tử bất quá, mỗi ngày đánh chó đuổi đi gà, đem hải tử đều dạy hư. Nếu không phải xem ở ngươi cho ta sinh mấy cái nhi tử phân thượng, ngươi cho rằng ta có thể chịu đựng ngươi cho tới hôm nay sao mà? Ta sớm hưu ngươi này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều bà nương. Chu diệu sâm mắng. Bên cạnh chu kế phú nhìn hôm nay này tình thế trong lòng đã minh bạch thân cha ý tứ, trong lòng không khỏi đối đại ca dâng lên một tia ghen ghét chi tâm. Nay cũng chính là đại ca đi, là Lao cha coi trọng nhất nhi tử. Nếu là hắn hoặc là mấy cái đệ đệ hôm nay dám nói ra kia phiên lời nói tới, Lao cha khẳng định không thể thu thập Lao nương mà là ở bên cạnh cấp lao nương để gậy gộc phất cờ hò reo, làm lao nương hảo hảo thu thập bọn họ. Đây là tranh lệnh. Bất quá chu kê phú nhiều biết xem xét thời thế à, xem minh bạch hôm nay như thế nào làm đối chính mình tốt nhất, lập tức liền hành động lên, đem lý như thúy chưa kịp nói ra nói đổ trở về. Nương, ngươi liền nghe cha ta đi, cha ta còn có thể hại ngươi sao mà. Lại nói ngươi như vậy nói ta đại ca sắc thật không đúng, ta đại ca nhiều hiếu tâm A Ta tây đường thôn người đều biết, ngươi sao còn có thể như vậy nói ta đại ca đâu. Hắn hôm nay khẳng định là xem ngươi đánh ta đại tỷ, mới có thể nói không lựa lời nói những cái đó khó nghe lời nói, nói đến nói đi, vẫn là nương ngươi trước không đúng. Đại tỷ tuy rằng là ngươi thân khuế nữ, cho dù có điểm sai ngươi nói một chút là được bái, sao còn động thủ, ngươi xem đem ta đại tỷ đánh, đừng nói ta đại ca, chính là ta nhìn đều đau lòng. Chu kê Phú nói lôi kéo lý như Thúy quần áo, cho nàng sử cái ánh mắt, nhỏ giọng nói, Nương, chạy nhanh cho ta cha nhận cái sai. Lý như Thúy có chút không tình nguyện nhưng là cũng biết hôm nay việc này nếu là chính mình không túi đầu, khẳng định không thể thiện, nàng cùng lao nhân qua như vậy nhiều năm, sao có thể không hiểu biết hắn tính tình. Hư, ta là đương Nương, khuê nữ làm sai ta còn không thể giao hấn Đây là nhà ai đạo lý lại nói ta chính là sai rồi” Ngươi cùng ta hảo hảo nói là được bái, ta còn có thể không nghe ngươi lời nói à, ngươi như vậy đi lên liền cho ta một cái tát, ngươi làm ta này mặt hướng nào cách, về sau mấy cái hải tử đều đến khinh thường ta cái này đương đương Nàng nói thương tâm trố lại thuốc tha thuốc thít nước nở khóc lên. Cha, ta nương cũng không khác ý xấu, ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi, ta đại ca nơi đó, nói cách khác nhất thời khí lời nói, hắn nhất hiếu thuận. Khẳng định xem không được ngươi cùng ta nương bởi vì điểm này sự đánh nhau Hừ, ngươi nương là không gì ý xấu Chính là kia trương phá miệng tổng nói chút không xuôi thai nói Về sau bọn nhỏ tâm đều bị ngươi thương thấu Ta xem ngươi làm sao bây giờ Chính ngươi không có việc gì thời điểm hảo hảo cân nhắc cân nhắc đi Chu diệu sâm nói xong chắp tay sau lưng trở về chính mình phòng Nhị bảo này thiên làm cũng coi như là cho hắn một cái bậc thang Chương 45 ta cùng người cùng nhau đi ra ngoài. Lại nói đã rời đi chiến trường kia hai cái. Chu kế quốc lôi kéo chu tư ninh ra phòng bếp, sau đó trái lại chu tư ninh lại lôi kéo chu kế quốc trở về trong phòng. Được rồi, người cũng đừng tức giận, đừng nghe ta kêu lợi hại, kỳ thật ta không nhiều đau, thật sự, này cùng trước kia ai ví lên, nhẹ nhiều. Chu tư ninh không nghĩ tới, có như vậy một ngày, chính mình bị đánh còn phải trái lại an ủi người khác. Chu kế quốc ngồi ở đại tỷ trên cái giường nhỏ, liếc mắt thấy xem nàng cánh tay thượng bị trổi lông gà rút ra dấu vết, liền này một lát sau, kia một cái đòn tay đã thương lên, lại hồng lại sừng, thoạt nhìn nhưng một chút không giống đại tỷ nói không đau. Chu tư ninh đương nhiên đau, đời trước sống như vậy đại số tuổi, cũng có rất nhiều không như ý, kia cũng đều là tinh thần thượng, nhưng cho tới bây giờ không chịu quá như vậy thượng trà thấn. Nay thật đúng là đại cô nương thượng tiểu hoa lần đầu. Cho nên nàng ở bị đánh thời điểm, mới có thể như vậy hoảng loạn, mãn nhà ở tán loạn. Hiện tại nàng hồi quá mức như tới, trong lòng cũng hối hận, lúc ấy như thế nào liền như vậy không chấn định đâu. Chính mình thể lực là không bằng lý như thúy, cũng không bằng nàng sẽ chơi bát, lúc ấy chính mình liền không nên cùng nàng chi đi, hẳn là trực tiếp xoay người lấy dao phe mới đúng. Ta thật sự không đau, đừng nhìn cánh tay đều xưng đi lên, kỳ thật không nhiều nghiêm trọng, ta chính là làn da nộn không trải qua đánh. Chu Tư Ninh ngồi ở Chu Kế Quốc bên người, đáng thương vô cùng đem sưng lên cái tay kia cánh tay phóng tới trước mắt, nhẹ nhàng thổi khí, ý đồ làm miệng vết thương thượng nhiệt độ giảm xuống điểm. "Đại tỷ, người có hay không nghĩ tới, rời đi cái này ra?" Đột nhiên Chu Kế Quốc ra tiếng hỏi. "Gì?" Chu Tư Ninh nhất thời không phản ứng lại đây. "Ở cái này trong nhà, ngươi cũng đã nhìn ra, cha mẹ trọng nam khinh nữ." Ta nương đối với ngươi nói đánh là đánh, nói mắng liền mắng, ta cha cũng chỉ biết ba phải, trong nhà sống ngươi không thiếu làm, còn mỗi ngày bị khinh bị bị đánh, ngươi trong lòng liền không có hoàn sao. Chu kế quốc nghiêm túc hỏi, nguyên bản những lời này hắn cũng không tưởng hiện tại liền nói, rốt cuộc đại tỷ cùng hắn không giống nhau, hắn đối chu ra đã không có bất luận cái gì chờ mong, đại tỷ lại còn thiên chân cho rằng nơi này người đều là nàng thân nhân, nàng chỉ cần nỗ lực làm việc. Bọn họ sớm hay muộn có một ngày sẽ nhìn đến nàng trả giá, tiện đà đối nàng hảo lên. Chu kế quốc lý giải đại tỷ loại này tâm tình, bởi vì đời trước hắn chính là như vậy thiên chân, chỉ có trải qua quá một lần, mới biết được chu ra mặt ngoài nhìn hài hòa, kỳ thật thật sự không thích hợp bọn họ như vậy ngây ngốc người đãi. Chu tư Linh nghe chu kế quốc nói, nhìn hắn nhất thời không nói gì, chính là không lớn trong chốc lát, nàng một đôi mắt to, liền bắt đầu ngưng tụ hơi nước. Sau đó đại viên đại viên nước mắt liền soạch soạch rớt xuống dưới. Tỷ, tỷ, ngươi đừng khóc ca, ngươi nếu là không muốn nghe, ta không nói còn không được sao. Chu Kê quốc làm nàng này không tiếng động khóc thút thít làm cho có chút chân tay luôn cuống, tưởng chính mình nói gì đó, làm đại tỷ khó chịu. Chu tư ninh này cảm xúc gấp ủ một chút đều không ổng sức lực, chỉ cần lấy ra nguyên chủ ký ức như vậy hồi tưởng một chút, làm nàng khóc thượng một ngày một đêm đều không có vấn đề. Bất quá thích hợp khóc có thể thể hiện nữ nhân nhu nhược cùng bất lực, nếu là khóc cái không dứt, kia đã có thể nhận người phiền. Cho nên Chu Tư Ninh như vậy rất vài phút nước mắt, lúc này mới khống chế được cảm xúc, nghẹn ngào nói, không phải, đại bảo, tỷ không phải không muốn nghe ngươi nói này đó, tỷ là bởi vì trong lòng khó chịu cho nên mới nhịn không được. Tỷ, ngươi cũng đừng chịu đựng trong lòng có gì không thoải mái, người khác không thể nói, ngươi liền cùng ta nói. Chu Kê Quốc giơ tay ôm trầm đại tỉ, an ủi vô vô nàng bả vai. Chu Tư Linh bị người ôm vai, có chút không được tự nhiên, bất quá hiện tại người này là chính mình thân đệ đệ, như vậy hành vi chỉ là một loại thân nhân gian an ủi, nàng tuy rằng không thích, nhưng là cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi. Không gì nói, bởi vì ta không biết muốn nói gì, từ ta ký sự kia một khắc khởi, ở cái này trong nhà ta liền không có gì đáng giá vui vẻ sự. Lời này nàng là Thế Nguyên chủ nói tư nàng ký sự kêu một khắc hởi, nguyên chủ đã bị lý như thúy sai khiến này bắt đầu làm việc, ban đầu cái gì cũng sẽ không, ai hai đồn đánh, gì sẽ không đều sẽ, nguyên chủ liền như vậy một đường gập gành lớn lên, không giống phía trước mấy cái tỷ tỷ giống nhau chết non, kia thật đúng là mạng lớn. Chu kê quốc nhấp nhấp miệng, cuối cùng đã hạ quyết tâm giống nhau, rất là trịnh trọng hỏi, đại tỷ ta hỏi người một chuyện, a ta cuối năm thời điểm nghĩ ra đi sớm sớm, hiện tại cũng chỉ là cái kế hoạch, cho nên việc này ai còn cũng không biết. Ta xem ngươi ở nhà đợi cũng không vui, ta nương kia tính tình nếu là ta đi rồi, phòng chừng ngươi nhật tử đến càng khổ sở, nếu không ngươi đi theo ta cùng nhau đi. Chu kế quốc thử hỏi, hắn không biết đại tỷ là gì ý tưởng, sợ nàng cùng hiện tại đại đa số nữ nhân giống nhau, liền nghĩ thủ ra trên mặt đất, chỉ cần có cả lăm, chịu bao lớn ủy khuất đều có thể chịu được. Khi thật như vậy nữ nhân không phải không nghĩ thay đổi, chỉ là các nàng tầm mắt hẹp, không có lá gan, sợ một khi sinh hoạt đã xảy ra biến hóa, liền kia có thể sống tạm một ngụm cơm đều không có, cho nên thà rằng chịu đựng, cũng không nghĩ thay đổi. Chu Tư Ninh trong lòng mừng thầm, rốt cuộc cùng nam chủ nói tới chính đề thượng, nàng còn tưởng rằng chính mình còn phải nỗ lực một đoạn thời gian, hảo hảo cùng nam chủ kéo gần khoảng cách, mới có thể làm nam chủ nguyện ý mang theo nàng rời đi nơi này. Không nghĩ tới nàng còn không có để, nam chủ liền chủ động đề ra. Bất quá nàng không có khả năng như vậy không rụt rè, nhân ra nói muốn rời nhà, nàng một cái vừa mới 17 tuổi nữ hài liền một ngụm đáp ưng xuống dưới, kia không ra gì. Cho nên trên mặt nàng lộ ra do dự thần sắc, trần trời hỏi, đại bảo, ngươi phải rời khỏi thôn sao, ngươi muốn đi đâu? Kỳ thật nguyên chủ là biết nam chủ ban đầu rời đi ra là đi nơi nào, nếu là không có cá nhân đầu nhập vào. Lấy chú rượu xâm như vậy coi trọng nam chủ trình độ, sao có thể làm hắn liền như vậy rời nhà đâu? Ta hỏi tham qua, tam thẩm ra nhị thuốc ở A tỉnh một cái nông trường, nghe nói cũng không tệ lắm, ta muốn đi xem. chu kê quốc đương nhiên sớm đã có tính toán, trọng sinh trở về thời điểm hắn liền tính toán hảo, chỉ là tam thẩm cái này nhị ca nơi cái kia nông trường cũng không biết như thế nào, cho nên hắn vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị. Chu tư ninh vừa nghe quả nhiên. Nguyên chủ trong trí nhớ, nam chủ ban đầu thời điểm chính là đi một cái cái gì nông trưởng đến cậy nhờ tam thẩm ra quan hệ thông ra đi, bất quá lúc ấy giống như liền làm một cái mùa đông liền không làm, lúc sau nam chủ đang làm gì đi, nguyên chủ liền không phải rất rõ ràng. Ngươi là nam, đến nông trường đi làm việc cũng có thể hôn khẩu cơm ăn, ta một cái nữ, chồng chọn lại không được, ta đi theo đi không phải cho ngươi thêm phiền phải sao. Chú tư ninh giả vờ do dự nói. Di phiền thoái không phiền thoái, ta là thân tỷ đệ, nói những cái đó không phải ngoại đạo. Lại nói nông trường cũng không có khả năng đều là nam, người nhà gì khẳng định cũng có sống làm, hiện tại liền xem ngươi có nghĩ rời đi nơi này đi, khác sự đều hảo thuyết. Chu Kê quốc không cảm thấy đó là chuyện này nhi. Chu tư ninh làm ra nếu mày tự hỏi chạm. Chu kê quốc cũng không quấy rời nàng, muốn cho nàng chính mình nghĩ kỹ, rốt cuộc đây là nàng chính mình nhân sinh. Hắn chỉ có thể từ bên kéo đi vài cái, sinh hoạt người vẫn là đại tỷ chính mình. Qua một hồi lâu, chú tư ninh cảm thấy lâu như vậy hẳn là có thể biểu hiện ra bản thân rồi. Lúc này mới nói, ta đi theo đi thật sự không cho ngươi thêm phiền toái sao. Không phiền toái, ngươi đi vừa lúc còn có thể chiếu cô chiếu cô ta, ngươi cũng biết, nhà ta Nam Hải gì đều sẽ không làm, đi ra ngoài phòng trừng ta liền cơm đều ăn không được. Hắn này chỉ do là chấn an người đâu. Đời trước Chu ra kia mấy cái hải tử đều là đường đại gia mệnh, hắn còn lại là lao khổ mệnh, nên sẽ không nên sẽ hắn đều học xong. Kia hành, kia tỷ liền đi theo ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Chu Tư Ninh vẻ mặt trịnh trọng đáp ứng rồi xuống dưới. Chương 46 vay tiền. Quyết định là hạ, bất quá nghĩ ra đi cũng không phải là qua ngoài miệng nói nói là được. Chu Tư Ninh trừ bỏ gã đi ra ngoài, muốn chạy ra Chu gia chính là so chu kế quốc nạn nhiều. Ta hiện tại ở bên ngoài cùng người hợp tác làm điểm mua bán nhỏ, chờ cuối năm thời điểm, phòng chừng hai ta lộ phí gì đều có thể kiếm ra tới, cái này tỷ ngươi không cần lo lắng. Chu kế quốc sợ đại tỷ thượng Hỏa đem kế hoạch của chính mình trọn trọn nhặt nhặt cùng nàng để lộ một chút. Chu tư ninh nghĩ nghĩ, chu kế thủ đô như vậy thẳng thắn thành khẩn, chính mình nếu là không công đạo một chút giống như có chút không thể nào nói nổi, vì thế nàng cắn ngôi, có chút ngượng ngùng nói. Ngươi không cần giúp đại tỷ chuẩn bị lộ phí, ta chính mình cũng có thể tránh điểm tiền. Cái này đến phiên Chu Kế Quốc giật mình, đại tỷ từng ngày liền ở nhà chuyển động, nàng đến nào đi kiếm tiền đi. Chu Tư Ninh xem trên mặt hắn biểu tình, xinh đẹp cười, ta không phải mỗi ngày đều lên núi nhặt xài sao, có mấy lần ở cục đá phía dưới thấy được mấy chỉ con bò cạp, ta liền nghĩ cách đem chúng nó bắt. Ngươi bắt con bò cạp? Không bị chập đến đi. Chu Kế Quốc quan tâm hỏi Hắn đến là không giống chu rượu xâm dường như, cảm thấy con bò cạp là độc vật, không thể đụng vào xúc Hắn là biết đến, con bò cạp tuy rằng có độc tính, nhưng là độc tính không lớn, chỉ cần bắt giữ phương pháp chính xác, chảo con bò cạp không phải gì về khó. Lại nói đời sau còn có người chuyên môn dưỡng con bò cạp làm giàu đâu. Không có, kia đồ vật chính là nhìn doan người, kỳ thật nhưng hào bắt. Chu Tư Ninh khoa tay múa chân cho hắn giảng chảo con bò cạp trải qua. Chu kế quốc nghe xong gật gật đầu, đại tỷ có thể nghĩ trộm đạo tích cóc mấy cái tiền riêng đây là chuyện tốt, bất quá đời trước nhưng không nghe nói đại tỷ còn có này chương trình, phòng chừng là còn không có bắt đầu bao lâu đã bị người phát hiện, sau đó liền không có sau đó, đời này nếu chính mình nói trước việc này, vậy cần thiết giúp đỡ đại tỷ đem bí mật này bảo thủ hảo. Hy vọng đại tỷ từ giờ khắc này bắt đầu, liền bắt đầu chính mình tân nhân sinh. Ấn Chỉ cần ngươi cảm thấy có thể hành vậy đi bắt, bất quá vẫn là phải chú ý an toàn, còn có việc này liền hai ta biết là được, ngươi cũng biết ta nương, kia tính tình, nếu là để cho người khác đã biết, phòng trừng ly ta nương biết liền không xa, nếu là ta nương đã biết, kia về sau chảo con bỏ cạp khả năng liền thành ngươi chính thức công tác, cùng nhặt tuổi lửa đào rau dại giống nhau, một ngày thiếu làm điểm đều đến nhận người hoàn trách. Chú Tư Ninh Tán Đồng gật gật đầu. Cho nên nàng nói gì đều không thể làm chu ra người biết, hôm nay cái nếu không phải nam chủ cùng nàng chia sẻ bí mật, nàng cũng không thể xúc động đem kế hoạch của chính mình nói cho hắn. đừng nói, liền này trong chốc lát, nàng liền có điểm hối hận. "Con có, ngươi đừng ở ta chấn trên bán, giá cả thấp không nói, này người đến người đi, làm nhận thức người nhìn đến ngươi đi bán con bò cạp, đó chính là sự trở về ngươi cũng không hảo công đạo." Như vậy, người trước bắt lấy Ta đi cho ngươi đến trong huyện hỏi thăm một chút, nhìn xem có hay không địa phương thu này ngoạn ý giá cả cao, mặc kệ có hay không, lâu lâu ta đều giúp ngươi đem con bò cạp lấy ra đi bán, như vậy nguy hiểm điểm nhỏ, đại tỷ ngươi xem thế nào. Chú Tư Ninh đương nhiên là cầu mà không được, kia nhưng thật tốt quá, ta vốn di tưởng mỗi ngày làm thí điểm, chờ tích cốc không sai biệt lắm, liền chịu giữa chưa nghỉ chưa công phu, trộm đạo đi chấn chiến bán, ngươi nếu có thể giúp ta lấy ra đi bán. Ta cũng không thể mỗi ngày ở lo lắng đề phòng. Nàng là thật cảm thấy đây là cái ý kiến hay, hơn nữa nam chủ là ông trời thân nhi tử, hắn giúp chính mình đi bán con bò cạp, kia giá cả khẳng định muốn so với chính mình đi bán cao A, như vậy chính mình thu vào khẳng định so dự tính nhiều. Chu kế quốc nghe đại tỷ nói như vậy, biết nàng là không lấy chính mình đương người ngoài, trong lòng thoải mái không ít. Người không sợ ta tham ngươi tiền là được, ngươi bắt nhiều ít. Nếu không ta minh cái đi ra ngoài thời điểm trực tiếp mang theo giúp ngươi hỏi một chút đi. Chú tư ninh giả vờ tức giận chụp hắn một chút, người đứa nhỏ này nói gì đâu, đại tỷ còn không phải là ngươi sao, ngươi đòi tiền hòa, vậy cầm đi, gì tham không tham. Kỳ thật trong lòng lại nghĩ, nam chủ như vậy đại năng lực, đâu có thể nào nhìn chúng nàng này khối tắm mau. Lời này mặc kệ thật giả, chu kế quốc nghe xong đều cao hứng, bất quá như vậy đối ai đều không bố trí phòng vệ đại tỷ. Thật đúng là có chút lo lăng à, sẽ không chính mình đẳng trước cho nàng kiếm tiền, phía sau nàng tiền đã bị kêu mấy cái tiểu hôn đảng cấp hống đi đi. Tỷ, ta biết ngươi là cùng ta thân, nhưng là liên quan đến đến sinh ý, ta thân huynh đệ mình tính sổ. Còn có, về sau ngươi trong tay có tiền ai cũng không thể tùy tiện cấp biết không. Nhà ta gì tình huống ngươi cũng rõ ràng, cha mẹ trọng nam khinh nữ, ngươi về sau gả chồng gì. Trông cậy vào cha mẹ cho ngươi ra phân giống dạng của hồi môn không quá khả năng, ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên ngươi từ giờ trở đi phải tích có tiền. Người khác chính là không cho ngươi chuẩn bị của hồi môn ngươi cũng làm theo quá hảo hảo, ngươi liền cố hảo chính ngươi là được. minh bạch sao? Chu kế Quốc nói. Này có gì không rõ? Chu tư ninh thông khoái gật gật đầu. Ta biết, nếu không phải ngươi, việc này vốn dĩ ta cũng không tính toán nói cho người khác cùng ngươi nói câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói, ta không nghĩ giống trong thôn những cái đó nữ hài tùy tiện tìm cá nhân liền gả cho, ta cũng không nghĩ giống Vương Chân Chân như vậy, vì quá ngày lạnh gả cái người thành phố, ta chính mình cũng không biết ta muốn làm gì, sao ta chính là không nghĩ như vậy. Cho nên ta mới nghĩ trộm tích cóp điểm tiền, vạn nhất về sau ta nương buộc ta gả, ta cũng từng có đường lui. Chu Tư Ninh suy xét đến nguyên chủ chính là cái nông thôn nha đầu, cũng nói không nên lời gì đạo lý lơ tới, cho nên lời này nói không phải quá thấu triệt, nhưng là nàng tưởng lấy nam chủ chỉ số thông minh, khẳng định có thể nghe minh bạch nàng ý tứ. chu kê quốc sắc thật nghe minh bạch, hơn nữa nghe xong sau phi thường cao hứng, thật không nghĩ tới đại tỷ ý tưởng như vậy vượt mức quy định, nàng theo đuổi còn không phải là tự do yêu đương sao, không xem điều kiện không xem ra thế, chỉ tìm thích hợp chính mình người sinh hoạt, này cùng hắn ý tưởng không như mà hợp. How? Ngươi như vậy tưởng là được rồi. Chu kê quốc kích động một cái tắt vô vào chính mình trên đùi, bang một tiếng đến là đem chu tư ninh hoảng sợ. Chờ chúng ta rời đi thôn, ta nương chính là muốn làm ngươi chủ kia cũng không có khả năng, đến lúc đó liền ta tỉ đệ hai, tỷ ngươi tưởng sao sinh hoạt liền sao quá, ta khẳng định duy trì. Chu tư ninh ngượng ngùng cười cười, Ấn, tỷ đến lúc đó khẳng định đem ngươi chiếu cố hảo. Bất quá chúng ta hiện tại nói cái kia có phải hay không còn có chút sớm, ta Lộ Phí còn không có tích góp đủ đâu. Nàng cảm thấy đề tài này có chút chạy chật, chạy nhanh trở về tốn. "Tiên sự đại tỷ ngươi đừng lo lắng, ta vừa mới nói ta cùng người hợp tác làm mua bán nhỏ đâu, chính là hướng ra bán sỉ hải sản, tạm thời xem còn rất ổn định, mỗi ngày đều có thể kiếm cái mấy đồng tiền, đến năm mặt hai ta Lộ Phí khẳng định là đủ rồi." Chu Kê quốc điểm này tự tin vẫn phải có. Đừng nói hiện tại sinh ý đã ổn định, chính là hắn vừa mới bắt đầu họp trợ bán hải sản thời điểm, tuy rằng vất vả điểm, nhưng là một ngày cũng có thể kiếm cái mấy mau tiền, hiện tại ly cuối năm còn có nửa năm thời gian, sao cũng đem hai người lộ phí kiếm ra tới. Chú Tư Ninh nghe hắn nói một ngày có thể kiếm mấy đồng tiền đôi mắt liền sáng, ngay sau đó nghĩ đến chính mình kia còn đẻ ở cung tiêu xã Đèn Tin, nghĩ chính mình hiện tại cùng nam chủ cũng coi như là hoạn nạn thấy chân tình. Chính mình mở miệng quản hắn mượn hai khối tiền hắn hẳn là sẽ đồng ý đi. Nàng nỗ lực đè nén xuống chính mình trong lòng nghè nhót, vì có thể làm túi quần tiền giấy nhiều điểm, nàng quyết định thử xem. Vì thế nàng mím môi, làm bộ ngượng ngùng mở miệng hỏi, đại bảo, đại tỷ có thể trước quản ngươi mượn hai khối năm mau tiền sao. chương 47 phụ tử gian nói chuyện. Chu kê quốc sửng sốt một chút, thật sự là không nghĩ tới đại tỷ sẽ há mồm quản hắn vay tiền cũng không nghĩ ra được đại tỷ ở nhà có cái gì tiêu tiền địa phương. Chú tư ninh xem hắn sững sở không nói lời nào bộ dáng, còn tưởng rằng hắn không muốn đâu, cảm thấy có chút xuống đại không được, chỉ có thể chính mình không lời nói tìm nói nói, kỳ thật ta cũng không làm gì, ta chính là hỏi một chút, ngươi nếu là không có phương tiện cũng không có việc gì. Chú kê quốc biết chính mình phản ứng làm đại tỷ hiểu lầm, chạy nhanh tưởng giải thích hai câu. Không phải, thì ta. đại bảo Ngươi ở đại nhà trong phòng sau, ngươi ra tới một chút, ta có lời hỏi ngươi. Liên tại đây công phu, chu rượu xâm thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. Ta cha tìm ngươi, ngươi mau qua đi đi, nếu không ta nương lại nên không vui, ta này không gì, ngươi coi như ta gì cũng chưa nói. Chu Tư Ninh cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được. Hai đời đây là lần đầu tiên há mồm quản người vay tiền, kết quả còn không có mượn tới, nàng sao cũng là nữ. Mặt mũi thượng, có điểm không qua được a Đại bảo. Làm gì đâu? Ngươi ra tới, ta có việc tìm ngươi. Chu rượu xâm xem đại nha kia phòng không động tĩnh lại đề cao thanh âm hô một câu. Ai, tới. Chu kê quốc cũng hướng tới bên ngoài hô một tiếng, sau đó đứng lên, đào đào đầu, từ bên trong lấy ra một sốc tiền tới, số ra tam khối nhét vào chu tư ninh trong tay. Đại tỷ đây là tam đồng tiền, ngươi cầm chức dùng không đủ ở cùng ta nói. Chú Tư Ninh bị động tiếp nhận tiền. Còn có đây là ta hôm nay cho ngươi lưu bánh bao cùng hải sản, ta xem ngươi buổi tối cũng không ăn nhiều điểm, ngươi lưu chữ buổi tối đói bụng ăn đi. Hắn nói lại từ một cái khác trong túi móc ra hai cái giấy dầu bao đưa qua, ta cha tìm ta cũng không biết gì sự, ta đây liền trước đi ra ngoài, có gì sự mình cái buổi sáng hai ta lại nói à. Hành chú tư ninh cầm tam đồng tiền cùng hai cái giấy dầu bao nói hành thời điểm, chu kế người trong nước đã đi ra nhà ở. Chờ trong phòng liền dư lại nàng một người thời điểm, nàng nhìn trong tay tiền cùng vật, không tiếng động hô to một tiếng ra. Không nghĩ tới sự tình lại quanh co, cho rằng chính mình lần này đến mất mặt, ai thành tưởng cuối cùng còn nhiều mượn năm mau tiền. Hắc hắc hắc, cái này tay nàng đèn tin có rơi xuống, nàng nhà tắm cũng có rơi xuống. Cao hứng một lát. Nàng chỉ sợ đêm dài lắm mộng, nếu là trong chốc lát Lý Như thủy ở đột nhiên sông tới liền hư đồ ăn, cho nên nàng chạy nhanh đem tam đồng tiền bên người thích đáng tàng hảo. Sau đó cầm lấy hai cái giấy dầu bao mở ra, một cái bên trong là một cái đã lạnh thấu bánh bao, một cái khác bên trong là mấy khối bạch bạch hải sản thịt, tạm thời nhìn không ra là gì hải sản, bất quá này đều không quan trọng, chỉ cần là thịt, chỉ cần có thể ăn là được. Liên ở Chu Tư Ninh ở trong phòng từng ngụm quý trọng gặm bánh bao thịt cùng tôm hùm thịt thời điểm, hậu viện Chu Diệu Sâm cùng Chu Kế Quốc cũng bắt đầu rồi phụ tử gian nói chuyện. Đại bảo A hôm nay đi ra ngoài là đụng tới gì sự? Sao về nhà lớn như vậy hòa khí? Chu Diệu Sâm vừa rồi về phòng nằm trong chốc lát, ở trên giường càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp nhì. Lão đại là này đó trong bọn trẻ tính tình nhất trung hậu, nay cái đã phát lớn như vậy hòa. Liền đối hắn nương cũng chưa nói tốt, này khẳng định là ở bên ngoài bị khí. Hắn có điểm lo lắng, muốn biết hài tử có phải hay không ở bên ngoài chịu khi dễ, lúc này mới chạy nhanh lại lên muốn tìm nhi tử lao lao. Chu kê quốc không nghĩ tới lao cha sẽ liên tưởng đến nhiều như vậy, có chút giở khóc giở cười, bất quá vẫn là nói, không có, cha, ta ở bên ngoài không chịu gì khí, ta lại không đắc tội ai. Ai có thể cho ta khí chịu A ta chính là xem ta nương không đầu không mặt mũi đánh ta đại tỷ trong lòng không dễ chịu nhi. Ta đại tỷ số tuổi không nhỏ, mắt nhìn tới rồi tìm nhà chồng nghiên cấp, ta nương còn như vậy đánh nàng, nếu là làm người trong thôn thấy được, nên sao nói tỷ của ta. Ấn, người nương hôm nay việc này xác thật làm được không đúng. Chu diệu xâm ngẫm lại đại nhi tử nói, cũng đi theo gật gật đầu. Hắn không phải cảm thấy bà nương đánh hài tử không đúng. Mà là làm cho khó coi như vậy không đúng. Hai tử đã làm sai chuyện. Ngươi điểu khẽ ở nhà thu thập một đốn liền xong việc. Làm gì một hai phải kêu đánh kêu giết làm người ngoài đều biết đâu. Đẹp sao mà. Còn có ta cảm thấy ta nương hôm nay này khí sinh căn bản là không có đạo lý. Chúng ta mấy huynh đệ đều lớn như vậy. Ở nhà giúp đỡ trong nhà làm điểm sống có gì không đúng. Ta nương đến nỗi như vậy không thuận theo không vương tha sao. Lại nói ta khi đó nói cũng là trong lòng lời nói. Hiện tại ta nương gì cũng không cho chúng ta huynh đệ làm, đến lúc đó chúng ta đều lớn lên thành ra, trong nhà sống một tay không rui, thật tới rồi ngươi cùng ta nương yêu cầu chúng ta hầu hạ lúc, ngươi cảm thấy trông cũng cậy vào con dâu hầu hạ các ngươi thật sự có thể hành. Cha, ngươi ngẫm lại ta nương. Chu kế quốc đưa ra một cái có lợi nhất chứng cứ. Chu rượu xâm theo nhi tử nói suy nghĩ đi xuống, nghĩ đến chính mình cha mẹ có bệnh khi đó. Chính mình Tức phụ chính là mỗi ngày chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, tuy rằng hắn ở bên cạnh đè nặng, nhưng là hắn cũng biết, ở chính mình xem không địa phương, cha mẹ xác thật bị không ít khí. Hắn lúc ấy còn cảm thấy, nếu là chính mình Tức phụ có thể hảo hảo hầu hạ lao nhân, phòng trường cha mẹ còn có thể tại sống lâu một thời gian. Ngẫm lại con dâu đổi thành chính mình Tức phụ như vậy, chính mình thành ốm đau trên giường lao cha, hắn nhịn không được đánh một cái dùng mình. Đại bảo nói rất đúng a con dâu tìm cái gì dạng ai cũng nói không chừng. Đương nhiên nhà ai đều tưởng cưới cái có thể quản gia có thể sinh dưỡng còn hiếu thuận con dâu, nhưng là nếu là con của hắn cũng cùng hắn dường như, tìm cái chính mình bà nương như vậy tức phụ, hắn về sau dưỡng lão nhưng không phải đến trông cậy vào nhi tử sao. ân ngươi nói rất đúng, các ngươi mấy cái cũng không nhỏ, trong nhà này đó sống cũng không thể toàn trông cậy vào ngươi đại tỷ, các ngươi có thể rút một chút thời điểm cũng đến rút một chút. Đối bái, ta chính là ý tứ này, chúng ta mấy cái đều không nhỏ, gì cũng sẽ không làm, đi ra ngoài đều làm người chê cười, nhân ra sẽ không nói cha mẹ các ngươi đau lòng hài tử, mà sẽ nói ta lão chu gia nam nhân đều hùng, gì cũng sẽ không, ly nữ nhân ra đều càng không đứng dậy. Chu kê quốc xem như tương đối hiểu biết chính mình thân cha, cho nên nói mấy câu những câu chọc đến chu diệu sâm tâm và tử. Chu diệu sâm đó là và hảo mặt mỗi người. Nếu không cũng không thể phi làm mấy cái nhi tử đều đi đi học. Con nhà người ta thượng mấy ngày học xem không phải kia khối liêu, nhận thức mấy chữ cũng liền về nhà trồng trọn, chỉ có chu rượu sâm, nói gì đều làm hài tử niệm đi xuống. Hơn nữa mấy đứa con trai về nhà cũng gì sống không cho làm, kia thật đúng là dựa theo tương lai cán bộ tiêu chuẩn tới bồi dưỡng. La ta và người nương tưởng sai rồi, về sau các ngươi mấy cái tan học trở về đều đến cho ta làm việc đi. Chu diệu xâm lập tức quyết định thay đổi mấy cái nhi tử bồi dưỡng kế hoạch. Phải như vậy, nhị bảo mấy cái tuy rằng cũng chưa trải qua sống, nhưng là ta tin tưởng có cha ở bọn họ thực mau là có thể học được này đó. Ân ân, cái này khẳng định không thành vấn đề. Chu diệu xâm đối chính mình vẫn là rất có tin tưởng, bất quá bốn bảo cùng tiểu bảo đều quá nhỏ, như vậy điểm khiến cho bọn họ xuống đất, vạn nhất mệnh muốn chết rồi thân mình làm sao? Sao khả năng? Ngươi là thân cha lại không phải sao, bọn họ làm không nhiều lắm còn làm không ít sao, lại nói làm nhà ta hải tử đi làm việc cũng không phải tưởng mệt đến bọn họ, chính là muốn cho bọn họ đều rèn luyện rèn luyện, những cái đó sống bọn họ có thể không làm, nhưng là không thể sẽ không làm, cha ngươi nói có phải hay không cái này lý. Chu diệu xâm nghe xong liên tục gật đầu. Lại có, ta xem đại tỷ suốt ngày bận việc trong nhà này đó sống, thật sự là quá vất vả. Nếu không về sau chúng ta mấy cái đều dậy sớm điểm, đem trong nhà thủy chọn, hậu viện mà rót, như vậy có thể làm đại tỷ hơi chút xuyên khẩu khí. Chúng ta người nhiều, điểm này linh hoạt đến cá nhân trên đầu không nhiều ít, vài cái tử liền làm xong rồi. Chu diệu xâm cảm thấy nhi tử nói có đạo lý, lại gật gật đầu. Vì thế trận này nói chuyện chu tư ninh thành lớn nhất được lợi giả. Chương 48 đỉnh các ngươi vài cái. Ngày hôm sau sáng sớm. Chu ra vẫn là chu tư ninh sớm nhất một cái rời rường, chờ nàng đem trứng gà nhặt xong tàng hảo, chu rượu xong kia phòng cư nhiên phá lệ ra tới người. Cha, ngươi hôm nay cái sao khởi sớm như vậy đâu? Chu tư ninh kinh ngạc hỏi, trong lòng lại đang âm thầm may mắn, chính mình vừa mới tay chân nhanh nhẹn, nếu không phải bị người đổ đến ổ gà. Nàng cho chính mình đề ra cái tỉnh, về sau tưởng nhặt trứng gà, còn phải sớm hơn một chút mới được. Chu diệu xâm nhìn lướt qua đại khuê nữ cánh tay thượng vết thương, trải qua cả đêm thời gian, nàng cái kia bị thương cánh tay đã tiêu sưng lên, bất qua cái kia dấu vết vẫn là trói lõi làm người nhìn chói mắt. Ơn, số tuổi lớn ngủ không nhiều lắm. Hắn thuận miệng tìm cái lấy cớ. Chu tư ninh trong lòng chửi thầm, người này đều thành yêu quái, cả đêm thời gian liền biến lão, hôm nay phía trước, hắn nhưng cho tới bây giờ không khởi sớm như vậy. Khu khu, đại A Hôm qua ngươi nương cũng là vì ngươi hảo, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là minh bạch con mẹ ngươi một mảnh khổ tâm. Chu Tư Ninh cảm thấy chính mình đều phải phun ra, chạy nhanh túi đầu, nhỏ giọng nói, cha, ta đã biết, về sau trong nhà sống ta chính mình làm, không cho bọn đệ đệ dôi tay. Khu khu, cha không phải ý tứ này, ngươi bọn đệ đệ cũng không nhỏ, có khả năng bọn họ giúp ngươi khô khô cũng là hẳn là. Cha biết ngươi mỗi ngày trong nhà ngoài ngõ bận việc, cũng mệt mỏi. Như vậy, về sau trong nhà gánh nước sống cùng hậu viện tưới ruộng ta đều làm ngươi bọn đệ đệ làm, ngươi liền không cần phải xem vào. Chu Tư Ninh kinh ngạc ngầm đầu, nàng đến xác định người này có phải hay không thật sự chu rượu xâm, không phải yêu quái trở nên đi. Hôm qua nàng còn bởi vì làm việc thiếu bị đánh đâu nay cái liền chủ động cho nàng giảm phụ, này thật đúng là làm người kinh hỉ Cha, không cần, ta không mệt, vẫn là ta làm đi, bọn đệ đệ đi học vất vả. Nương không phải nói bọn họ nếu là ngủ không đủ rác, đầu hóc liền không thanh tình sao. Chu Tư Ninh cũng không dám lập tức đáp ứng, ngày hôm qua kia trổi lông gà đánh vào trên người đau đớn còn rõ ràng trước mắt đâu. Nàng như vậy yêu quý đệ đệ cách nói đối diện chu rượu sâm tâm tư, không chầm chễ buổi tối đi ngủ sớm một chút liền xong rồi, được rồi, việc này liền như vậy định rồi. Trong chốc lát ngươi bọn đệ đệ lên, ngươi liền ở bên cạnh nói cho nói cho bọn họ nên sao làm là được. Hắn nay gái lên sớm như vậy, chủ yếu là ngày hôm qua đã chịu chu kế quốc kích thích, cô ý dậy sớm tới làm trông coi. Chú tư ninh xem trước mắt không nàng chuyện gì, cao hứng trốn hồi phòng bếp đi. Trong lòng con tưởng, nếu là chu rượu xâm có thể đem giặt quần áo sống cũng giao cho kia mấy cái chán ghét quỷ liền càng tốt. Bất quá phòng trừng cái này cũng chỉ có thể ngẫm lại, bởi vì tự cổ trí kim, các nam nhân đều cảm thấy giặt quần áo nấu cơm nên là nữ nhân sống, nếu là đại nam nhân làm. Người khác nhìn đến đều đến chê cười, chu rượu xâm là tưởng rèn luyện rèn luyện nhi tử, cũng không phải là muốn cho nhi tử chịu cười nhạo, cho nên này sống còn phải nàng chính mình làm. Chu Tư Ninh chính vừa nghĩ việc này một bên tức địa dưa đâu, chu kế quốc đi đến. Đại tỷ, ngày hôm qua ta cùng cha nói tốt, về sau gánh nước tới đồ ăn này đó sống chúng ta mấy cái làm là được, ngươi tưởng sao dùng liền sao dùng, không cần tỉnh. Chu Tư Ninh bừng tỉnh đại ngộ, nàng nói sao? Chu diệu xâm sao đột nhiên đổi tính, nguyên lai like là nam chủ công lao. Cũng là, phòng trừng trong quyển sách này, trừ bỏ nam chủ ở ngoài, người khác nói cũng không có lớn như vậy vi lực. kia mấy cái có khả năng sao? Nàng nói chuyện công phu còn trộm đạo hướng trong viện xem xét. Có cha nhìn đâu, bọn họ không nghĩ làm cũng không được. Hai người ở phòng bếp nói chuyện công phu, chu diệu xâm đã một đám đem ngủ mơ hồ nhi tử đều kêu lên. Cha! Nên ăn cơm sáng phải không? Chu kê dân hiếp không ngủ tỉnh đôi mắt, khỏe miệng đã phản xạ có điều kiện có điểm trong suốt chất lòng chạy xuống dưới. Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn, ngươi nói một chút người suốt ngày trừ bỏ sẽ ăn còn sẽ làm gì? Chu rượu xâm xem nhi tử như vậy không tiền đồ có chút bực bội. Cha, ngươi sớm như vậy kêu chúng ta lên là có gì sự sao? Có việc ngươi liền nói, ngươi mấy đứa con trai đều tại đây đâu? Chu kế phú cũng đây. Nhưng là xem lão cha này sáng sớm thượng tư thế, khẳng định là có việc muốn nói. Ơn, vẫn là ngươi hiểu chuyện. Là có chuyện như vậy, hôm qua ta và ngươi nương thương lượng một chút, ngươi đại tỷ một người làm việc nhà này đó sống cũng không thoải mái, cho nên muốn các ngươi cũng đều không nhỏ, ngày thường đều giúp đỡ ngươi đại tỷ làm điểm. Bằng gì a, ta là nam nhân, giúp cái nha đầu làm việc, ta mới không làm đâu. Chu kế dân cũng chưa chờ chu rượu sâm đem nói cho hết lời. Liền ngảy lên phản đối, ở chu gia liền chưa từng có phát sinh quá như vậy sự, khó trách hắn phản ứng lớn như vậy. Ta còn chưa ngủ tình đâu, làm ta đại tỷ chính mình làm. Nhỏ nhất Chu kế thắng cũng không vui. Chú kế cường có tâm nhãn, lúc này không lên tiếng, dù sao đã có người phản đối, hắn liền chờ kết quả liền hảo. Chu Diệu xâm không nghĩ tới thực sự có nhi tử sẽ không nghe lời hắn, trong lòng hỏa khí bắt đầu hướng đỉnh đầu hướng. Bằng gì? Bằng việc này là ta nói, cho các ngươi làm việc nhất định phải cho ta làm, nếu ai làm không tốt, làm không xong, hôm nay liền không cần ăn cơm. Chu diệu xâm tức giận lược hạ tàn nhẫn lời nói liền chuẩn bị về phòng cùng bà nương hảo hảo nói nói, nhìn xem nàng đem hài tử quán, trong mắt còn có hay không hắn cái này đương cha. Huynh đệ mấy cái xem thân cha liền như vậy ném xuống bọn họ đi rồi, đều có chút há hốc mồm, nói nửa ngày, giống như chưa nói nói trọng điểm A. Lào cha đây là làm cho bọn họ giúp đỡ đại tỷ làm gì sống A. Chu kế quốc từ phòng bếp sách theo đòn gánh cùng thùng nước đi ra, nhìn bên ngoài bài bài chạm mấy cái đệ đệ, nói, về sau trong nhà gánh nước cùng hậu viện tưới ruộng sống đều là chúng ta mấy cái, nhị bảo tam bảo, ta ba thay phiên gánh nước, bốn bảo cùng tiểu bảo phụ trách cấp hậu viện đất trồng rau tới nước là được. Ta là đại ca, hôm nay cái gánh nước liền từ ta bắt đầu, chờ Minh cái chính là nhị bảo. Nếu là về sau ai khởi chậm chậm chế đại tỷ nấu cơm, kia cơm sáng cũng đừng ăn. Chu kê quốc rất có đại ca huy nghiêm, nghiêm túc nhìn mấy cái đệ đệ liếc mắt một cái, liền đem nguyên bản lao cha nên định quy củ định rồi xuống dưới. Đại ca, này không hảo đi, ta mới vừa 13, còn ở trường thân thể chu kế phu không nghĩ gánh cái này sống, nếu là dính vào, về sau cách 2 ngày hắn liền phải dậy sớm, hơn nữa gánh nước cũng không phải là cái nhẹ nhàng sống. Hắn là người làm công tác văn hóa, sao có thể làm cái này? Nhà ta trừ bỏ cha mẹ ai không ở trường thân thể, chiếu ngươi nói như vậy, trong nhà sống đều ném cho ta cha mẹ làm bái, ta đều kình trở có sẵn. Chu kế quốc là nhất trướng mắt cái này nhị đệ, một bụng ý xấu, còn gì sự đều nguyện ý chỗ lẫn, đời trước hắn chính là không thiếu châm ngòi hắn cùng cha mẹ quan hệ. Không phải, ta không phải kêu ý tứ, không phải còn có đại tỷ sao. Chú kê phú nào dám ứng thừa hạ lời này à, hắn chi kỷ nhi tử đương hảo hảo, nhưng không nghĩ không xong cha mẹ ghét bỏ. Đại tỷ sao mà, đại tỷ cũng mới 17 tuổi, ngươi một cái đại tiểu hỏa tử chọn cái thủy đều ngại mệt ngươi sao không nghĩ đại tỷ chọn có mệt hay không đâu. Đại tỷ không phải làm quán sao. Làm quán sao mà, làm quán cả đời liền đều đến làm đúng không, kia ta lão chu nuôi trong nhà các ngươi còn có gì dùng, liền nuôi lớn tỷ một cái là được bái. Nàng một cái đỉnh các ngươi vài cái Chương 49 nha đầu này Mệnh thật không hảo a Hôm nay buổi sáng Ở chu kế quốc giám sát hạ Chu ra mấy cái nhi tử đều hành động lên Tuy rằng không tình nguyện Nhưng là vẫn là đem chu rượu xâm phân phó Sống làm xong rồi Có thể là trong lòng nín thở Cơm sáng cũng chưa hảo hảo ăn Trực tiếp một người rót mấy chén khoai lang cháo liền chạy lấy người Ngươi nhìn xem ngươi Thế nào cũng phải bức hài tử Đem bọn họ đều chọc không cao hứng đi. Lý Như Thúy trong lòng cũng nín thở, từ đêm qua đến nay cái buổi sáng, nàng không thiếu ai hấn. Nàng liền không rõ, nàng đối nhi tự hào, sao còn có sai rồi. Chu Diệu sâm trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nói câu phi thường kinh điển nói, bọn họ là cha, vẫn là ta là cha, ta này đương cha còn phải xem bọn họ sắc mặt sinh hoạt bái. Không cao hứng liền không cao hứng, có năng lực liền cơm đều đừng ăn. Lý Như Thúy biếu biếu môi, nghiêng đầu lại nhìn nhìn Đại Nhi Tử, cuối cùng nói cái gì không đang nói. Cơm sáng xong sau, Lý Như Thúy lại đi tìm Chu Tư Ninh cha, vẫn là ở ngày hôm qua hiện trường vụ án. Bất quá lần này Chu Tư Ninh ở nhìn đến Lý Như Thúy trước tiên liền vùng trong tay sống, tay hướng phía sau sở, sở đến giao phay đem sau, mới tính vùng thâm. Mệt nàng ăn một lần liền hảo, sau này ai suy nghĩ chạm vào nàng một chút. Nàng thế nào cũng phải đem người nọ móng vuốt cấp băng không thể. Lý Như Thúy không thấy được nàng động tác, trực tiếp đi đến nàng trước mặt, vẻ mặt đều là ngươi sai biểu tình nói. Ngươi mấy cái đệ đệ bị ngươi bức cơm đều không hảo hảo ăn, ngươi cao hứng đúng không? Ta nhưng cùng ngươi nói, hiện tại hậu viện không cần ngươi quản, Thủy không cần ngươi chọn lựa, ngươi không ra kia lão nhiều thời gian liền đi trên núi nhiều đào điểm rau dại, trong nhà này đó khẩu người đâu, ngươi mỗi lần liền đào như vậy điểm khi chúng ta đều là gà con tử vì đâu. Ngươi nhưng đừng nghĩ cho ta lời biếng, về sau ngươi mỗi ngày đảo giao dại số phiên bội, tuổi lửa cũng phiên bội, nếu là ngày nào đó lượng không đủ, ngươi cũng không cần ăn cơm, thử. Lược tiếp theo liên xuyến tàn nhẫn lời nói sau, Lý Như Thúy tức giận xoay người đi rồi. Nàng lời nói Chu tư ninh căn bản là không hướng trong lòng đi, xác định Lý Như Thúy đi rồi, nàng lúc này mới bắt tay từ dỗi tay lấy ra tới, trong lòng hư một hơi. Nàng này đều có ám ảnh tâm lý, nhìn đến lý như thúy liền tưởng lấy dao phay làm sao bây giờ. Không lớn trong chốc lát, chu ra phu thê khiêng cái quốc đi trong đất, Chu tư ninh lúc này mới từ phòng bếp ra tới, đơn giản thu thập một chút liền bưng một buồn quần áo đi bờ sông. Không nửa giờ, nàng liền lao lực bưng quần áo ướt đã trở lại, lượng hào sau, nàng cầm lấy sọt liền đi trên núi. Nàng đến đi xem hôm nay vận khí thế nào, hiện tại trên người nàng con tam đồng tiền món nợ khổng lồ đâu. Sao cũng đến nỗ lực điểm, nhiều chảo mấy chỉ con bò cạp, nhanh chóng đem này tiền còn thượng. Tới rồi sau núi bên này, cũng không biết là nàng hôm nay tới sớm duyên cớ, vẫn là chính mình ngày hôm qua lời nói nổi lên tác dụng, dù sao là phía trước sân núi cũng chưa bị người chiếm. Vì thế Chu Tư Ninh cũng không hướng mặt sau vòng, nhấc chân liền lên núi. Có thể là ông trời biết nàng cùng nam chủ đáp cái thượng, hôm nay chảo con bò cạp cũng đều là cấp nam chủ bán. Cho nên hôm nay này vận khí phá lệ hảo, một giờ nàng liền đem này đồi núi phiên cái biến, nhảy ra con bò cạp năm con, lại còn có đều không nhỏ. Chú Tư Ninh nhìn nhìn thiên, cảm thấy này vận khí tốt thật sự quá khó được, hẳn là thừa thắng sung lên, cho nên trực tiếp lại đi bên cạnh đồi núi phiên con bò cạp. Ngay sáng sớm thượng nàng phiên hai cái đồi núi, tổng cộng bắt 8 chỉ con bò cạp. Đối với cái này thanh tích, nàng đã thực vừa lòng còn không gì phân lượng sọt cao hứng hướng ra đi đến. Hôm nay cái nàng chỉ lo phiên con bò cạp, giao dại cùng tuổi lửa nàng căn bản không thấy, vẫn là cuối cùng vì tảng con bò cạp, nàng gần đây đào điểm rau dại phô tới rồi sọt phía dưới. Kỳ thật theo lý thuyết đều tháng 5 trung tuần, hậu viện một ít tiểu thái cũng đều có thể ăn, tỉ như cải thịa, rau xà lấy gì, chính là hiện tại nhân gia sinh hoạt đều cẩn thận, đồ ăn lớn lên quá nhỏ không bỏ được ăn, đến chờ chúng nó đều trưởng thành. Toàn không cửa, như vậy ăn mới không xem như lãng phí, cho nên cái này trong lúc, trong nhà còn phải dựa vào nàng đào rau dại ăn. Nàng tính một chút, như thế nào cũng đến lại đào nửa tháng, đem rau dại đều đào ra rồi, trong nhà hậu viện vườn rau đồ ăn mới có thể ăn thượng. Chu Tư Ninh Biên suy nghĩ biên hướng dưới chân núi đi, không nghĩ tới như vậy xảo, tới rồi trên núi vừa lúc nhìn đến từ phía sau vòng qua tới Chu Hấu Bình. "Đại nha, ngươi hôm nay sao không đi mật sao đâu?" Ấu Bình nhìn lướt qua chú Tư Ninh soạn. Không có, ta hôm nay ra tới chậm, sợ thời gian không đổi tranh, xem phía trước không ai ta liền đi. Chu Tư Ninh thực không đi tâm lại đem ra tới chậm sách ra tới đương lấy cớ. Ấu Bình thỉ, ngươi hôm nay thu hoạch không tội A Chu Tư Ninh cũng quét chu Ấu Bình soạn liếc mắt một cái, tuy rằng không giống nàng ngày hôm qua giống nhau thu hoạch đại, nhưng là nàng soạn cũng trang tràn đầy. Ấn, ngày hôm qua nghe ngươi nói mặt sau tuổi lửa nhiều. Ta hôm nay liền cố ý chọn mặt sau sân nhặt, sắc thật so ở phía trước thu hoạch đại, này không nhìn đến ngươi liền tưởng cảm ơn ngươi đâu. Ấu Bình nói chuyện công phu, thân thiết rôi tay liền vãn thượng Chu Tư Ninh cánh tay, liền như vậy không vừa khéo, nàng vãn vừa lúc là Chu Tư Ninh đêm qua bị chịu trổi lông gà cái kia cánh tay. Thế Chu Tư Ninh đau nhe răng niết miệng. Làm sao vậy? Ta lộng đau ngươi. Ấu Bình bị nàng hoảng sợ, chạy nhanh đem chính mình tay rút ra. Nghị thẩm chính mình cũng không dùng sức ca. Không có, không liên quan chuyện của ngươi, là ta ngày hôm qua không cẩn thận đem cánh tay bị phỏng. Chú Tư Ninh chịu khí, bị vãn cái kia cánh tay như là không thể động giống nhau. Ai nha, sao như vậy không cẩn thận đâu, ta nhìn xem, có nghiêm trọng không? Ấu Bình xem nàng như vậy, chạy nhanh dỗi tay tiếp được nàng không dám động cánh tay, sau đó một cái tay khác thuận thế liền đem nàng ống tay hào hướng lên trên kéo. không cần nhìn, Không nghiêm trọng, chính là mới vừa bị thương, quá hai ngày thì tốt rồi. Chu Tư Ninh ngoài miệng nói không cần, cánh tay chính là vẫn không nhúc nhích trở nhân ra xem xét. Ấu Bình cũng mặc kệ những cái đó, hai tay Luân Phiên liền đem tay háo cho nàng hướng lên trên vãn, sau đó cái kia đã tiêu sừng, nhưng là lại hồng phát tím vết thương lộ ra tới. Tê Ấu Bình cũng đi theo đảo chịu một hơi, mới vừa xem này dấu vết là có thể tưởng tượng lúc ấy xuống tay người có bao nhiêu tàn nhẫn. Sau đó nàng dương mắt nhìn nhìn Chu Tư Ninh, nàng vừa mới liền cảm thấy việc này có chút kỳ quạc, hiện tại nhìn đến dấu vết quả nhiên là như nàng tưởng như vậy, này thương nơi nào là bị phỏng A, rõ ràng là bị người đánh. Cũng không biết đại nha này thành thật nha đầu đây là làm gì, bị đánh thành như vậy. Đột nhiên, nàng nhớ tới ngày hôm qua cùng đại nha nói họp trợ sự, không phải là đại nha về nhà cùng nàng nương nói, nàng nương không đồng ý ngược lại là đem nàng đánh đi. Ấu Bình ở trong lòng tấm tắc vài tiếng, này đại nha mệnh cũng thật không tốt, quán thượng như vậy cái mẹ ruột. Như vậy xem, chính mình mệnh còn xem như không tồi, nàng ở nhà tuy rằng cũng làm việc, nhưng là ít nhất không ai động bất động liền đánh nàng. Ngươi đây là Ấu Bình trần chờ hỏi. Không gì, ta chính là chính mình không cẩn thận, Ấu Bình tỷ ngươi đừng nghĩ nhiều. Chú Tư Ninh suốt ruột hoảng hốt đem tay háo đi xuống loát, tưởng đem miệng vết thương giấu đi. Bất quá nàng càng nói như vậy. Ấu Bình càng muốn oai. Bất qua Ấu Bình tỉ, ngươi ngày hôm qua nói họp trợ sự, ta khả năng đi không được, ngươi xem ta này bị thương, cũng không hảo nơi nơi chạy loạn, ngươi giúp ta cùng tịch Mai tỉ giải thích một câu, chờ ta về sau có cơ hội ở đi tìm các ngươi chơi à ta đây liền đi về trước, trong nhà còn có sống đâu. Chú Tư Ninh bài trừ một cái miễn cương tươi cười, thu thập hảo tự mình, cong sọt bước nhanh rời đi. chương 50 mua được đèn tin. Hôm nay giữa trưa Chu ra ba người ăn cơm phi thường ngừng nghỉ, có thể là bởi vì chu rượu xâm khởi tới rồi tác dụng, Lý Như Thúy toàn bộ ăn cơm quá trình cũng liền trừng mắt nhìn vài lần Chu Tư Ninh, đến là không ở kêu đánh kêu giết. Chờ xác định Chu ra hai vợ chồng đều ngủ hạ, Chu Tư Ninh lúc này mới đem buổi sáng tích cóp bốn cái trứng gà phóng tới soạn, đem tam đồng tiền bên người suy hảo, điều khẽ chuồn ra Chu ra, bước nhanh hướng Long tuyển trấn đi đến. Hơn 20 phút Nàng liền đi tới địa phương, nàng đầu tiên là đứng ở trạm thu mua bên ngoài hướng trong xem, xác định bên trong không có người, lúc này mới cong sọt đi vào. Trong phòng vẫn là lần trước cái kia trang điểm giống cán bộ dường như trung nhân nhân. Tiểu cô nương lại lại đây, lần này là tới bán con bò cạp vẫn là trứng gà. Hiển nhiên trung niên nam nhân còn nhớ rõ ngày hôm qua đã tới xinh đẹp tiểu cô nương, xem người đi vào tới, chạy nhanh cười ha hả tiếp đón. Chú Tư Ninh cũng cởi ha hả đem sọt bông, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt trả lời, trứng gà, bất quá không nhiều lắm, chỉ có bốn cái. Nói liền đem trứng gà từ sọt đem ra. Không có việc gì, ta đây là vì nhân dân phục vụ, mặc kệ nhiều ít, chỉ cần ngươi có thể lấy tới, chúng ta liền thu. Trung niên nam nhân nói đôi tay tiếp nhận trứng gà, một cái ba phần, bốn cái chính là một mau nhị. Tiểu nha đầu, hôm nay sao không có con bò cặp đâu, không bắt được sao. Đương nhiên bắt được, bất quá nam chủ đều nói muốn giúp nàng bán, nàng sao có thể còn ở nơi này bán rẻ. Trứng gà đó là nàng ngượng ngùng cùng nam chủ nói, rốt cuộc lợi dụng trong nhà gà để trứng kiếm tiền, nhiều ít có chút trung gian kiếm lời túi tiền riêng cảm giác. Bất quá, nàng cũng nghĩ kỹ rồi, nếu có thể mau chóng mua được đèn tin, con bỏ cạp số lượng lên đây, trứng gà này một khối nàng có thể từ bỏ, mỗi ngày nhiều trứng gà nàng đều ăn cho chính mình bổ thân mình. Đương nhiên lâu lâu cũng có thể lấy hai cái tới lấy lòng một chút nam chủ, như vậy kiếm tiền bổ thân mình liền đều không chậm chế. Con bỏ cạp nào như vậy hảo trảo a phía trước cũng là vận khí tốt đụng tới này mấy chỉ, sao có thể mỗi ngày vận khí đều hảo à? Chú Tư Ninh bậy bạ vài câu. Trong lòng nghĩ, về sau này chạm thu mua không thể tới, không nghĩ tới chính mình công nhận độ như vậy cao, mới đến một lần, nhân ra liền nhớ kỹ nàng, này nhưng không tốt. Có vi nàng muộn thanh phát đại tài kế hoạch. Cũng là, con bò cạp thứ này không hảo trào A Trung niên nam nhân cũng không để bụng, nói chuyện công phu, đã đem trứng gà tiền tính hảo. Cấp, đây là một mau nhị, ngươi điểm điểm, ra cái này môn, nhiều thiếu, ta đã có thể không phụ trách. Chu Tư Ninh tiếp nhận tiền hảo, nhìn nhìn liền xùy tới rồi trong túi, không sai, cảm ơn ngươi, ta đây đi trước. Nói cống lên sọt liền đi ra ngoài, đi thông thả A, Lần sau có thứ tốt ở lại đây a Trung niên nam nhân hướng tới cửa hô. Chú Tư Ninh ra trạm thu mua sau trước sau nhìn nhìn, chưa thấy được người quen, lại tiến đến cung tiêu xã cửa quan sát một chút, xem bên trong vừa vặn có ngày hôm qua thu nàng tiền đặt cọc cái kia nam người bán hàng, chạy nhanh thẳng đến nhân ra liền đi qua. Vị này đồng chí, ta tôi giao phối khoảng tới. Tuổi trẻ người bán hàng nhìn đến nàng cũng phi thường cao hứng, ai nha, tiểu cô nương, ngươi đã tới. Ta đều chờ ngươi sáng sớm thượng. Từ đêm qua cung tiêu xã bản trước khi, hắn cấp lót nhị khối nhiều tiền sau, trong lòng liền cảm thấy không yên ổn, liền sợ này tiểu cô nương bất quá tới, kia đèn tin liền tạp trong tay hắn. Nay cái buổi sáng hắn liền vẫn luôn tâm thần không yên, thời khắc nhìn chầm chầm cửa xem. Nhìn sáng sớm thượng, đôi mắt đều chừng đau, cũng không thấy được người lại đây. Kỳ thật ngày hôm qua hắn liền đã nhìn ra, kia tiểu cô nương nói tiền không mang đủ là lấy cớ. Phòng trưng nàng trong tay căn bản là không có như vậy nhiều tiền, bởi vì vừa thấy nàng liền không giống như là gì nhà có tiền quê nữ. Ngày hôm qua chính mình cũng không biết là sao địa cư nhiên liền đáp ứng kêu tiểu cô nương giúp đỡ ứng ra tiền. Chờ quay đầu lại, cũng không phải không hối hận, chính là nếu đáp ứng rồi nhân ra, hắn sao nói cũng là nhân viên chính phủ, nói chuyện giữ lời, hắn chính là lo lắng cũng chỉ có thể chính mình dạy vò chứ. Còn tưởng rằng như thế nào cũng đến nhiều chờ mấy ngày đâu, kết quả liền một ngày này tiểu nha đầu liền tới đây. Ha ha, ta buổi sáng trong nhà có điểm sự, liền không lại đây, ta hiện tại lại đây cũng không chấm đi. Không muộn, không muộn. Tuổi trẻ người bán hàng đều tưởng nói, chỉ cần ngươi tới, gì thời điểm đều không muộn, ngươi tại đây chờ một lát, ta đi mặt sau đem ngươi đèn tin cho ngươi lấy tới a Cũng chưa chờ chu tư ninh đáp lời, người khác đã hướng phía sau chạy. Chú Tư Ninh cảm thấy người này cũng thật là thật sự, đều không nhìn xem nàng trong tay tiền liền đi lấy hóa đi, sẽ không sợ lại phát sinh cùng ngày hôm qua cùng loại sự kiện sao. Nàng ăn không ngồi rồi giải sao một vòng cung tiêu xã, vừa lúc cùng ngày hôm qua cùng nàng cái nhau cái kia nữ đồng chí nhìn cái đôi mắt. Kia nữ đồng chí khả năng không nghĩ tới nàng sẽ nhìn qua, sửng suốt một chút, ngay sau đó liền mẩy nhăn lại, khẽ hư nhẹ một tiếng, sau đó đem đầu chuyển qua. Chú Tư Ninh cũng không cam lòng yếu thế hừ một tiếng, so với kia nữ đồng chí thanh âm còn đại. Nam người bán hàng chạy ra thời điểm nhìn đến chính là một màn này, tức khắc cảm thấy đầu có điểm đại. Nghĩ thầm này hai người sẽ không kiếp trước là hoan ra đi, sao vừa thấy mặt liền có việc đâu. Khu khu, vị này đồng chí, ngươi đừng cùng ta đồng sự giống nhau so đo, ngày hôm qua sự, ta cùng chúng ta lãnh đạo phản ứng, chúng ta lãnh đạo hung hăng phê bình nàng một đốn. Nàng tuy rằng đã nhận thức đến chính mình sai lầm, nhưng là dù sao cũng là nữ hài tử, khả năng còn có chút cảm xúc, chúng ta đến cho nàng thời gian làm nàng chuyển qua tới cái này còn có phải hay không. Tới, ta đem ngươi đèn tin lấy lại đây, ngươi chạy nhanh nhìn xem, không sai đi. Nam người bán hàng chạy nhanh đem trong tay đèn tin đưa qua, ý đồ rời đi Chu Tư Ninh lực chú ý. Kỳ thật Chu Tư Ninh căn bản là không tưởng cùng kia nữ người bán hàng so đo. Hơn nữa cái này người bán hàng đều nói như vậy, nàng không cho người khác mặt mũi cũng đến cho hắn mặt mũi a rốt cuộc nhân ra giúp nàng không ít vội đâu. Không có việc gì, ta đại nhân có đại lượng, không cùng nàng so đo. Chu Tư Ninh tiếp nhận đèn tin điên điên. Ta không đem tin trang thượng, nếu không nên dò điện, lãng phí. Nam người bán hàng nói chuyện công phu, lại đem hai tiết nhất hảo tin đẩy tới, đây cũng là ngày hôm qua thử dùng kia hai tiết. Cảm ơn ngươi như vậy cẩn thận A Chú Tư Ninh bắt tay đèn tin mông cấp Ninh xuống dưới, nhét vào tin lại Ninh trở về, chốt mở hướng lên trên một đường, đèn tin liền sáng. Vì nhân dân phục vụ sao, chúng ta làm chính là cái này công tác. 5 người bán hàng khiêm tồn nói. Ơn, khá tốt. Nàng cũng chưa nói là hắn công tác hảo vẫn là này đèn tin hảo, ta còn thiếu ngươi hai khối nhị mau năm đúng không? Đúng vậy, đèn tin hai khối nhị mau năm một cái, tin 2 mau một tiết. Tổng cộng thêm lên là 2 khối 6 mao 5, ngươi ngày hôm qua cho ta 4 mau, hôm nay lại phó 2 khối nhị mao 5 là được. Này bút trưởng 5 người bán hàng ở trong lòng không biết tính bao nhiêu lần, hiện tại há mồm liền tới. Chu Tư Ninh gật gật đầu, móc ra mượn tới tam đồng tiền đưa qua, ta không có vừa lúc cho ngươi tăng khối. Tốt không thành vấn đề, ngươi trước tiên ở bực này một chút, ta hiện tại liền đi cho ngươi thối tiền lẻ. Nam người bán hàng cầm tiền liền hướng phía sau chạy. Thức mau, nam người bán hàng liền cầm tiền lẻ ra tới, thu ngươi tam khối, tìm cho ngài 7 mau 5 phần, ngươi điểm điểm. Chú Tư Ninh đếm đếm, tổng cộng 7 cái 1 mau, tổng cộng 5 phần, xem không sai nàng lại bên người phóng hảo, sau đó bắt tay đèn tin phóng tới soạn, nghĩ nghĩ, lại lấy ra tới, vạn gia mông, đem tin đổ ra tới, lại đem mông Linh hảo, lúc này mới bắt tay đèn tin cùng tin lại phóng tới soạn. Nhân ra người bán hàng đều như vậy tiết kiệm. Nàng có cái gì lý do không đi theo học tập đâu. chương 51 không hảo khoe khoang. Ra cung tiêu xã lúc sau, nàng bước nhanh hướng phố đôi đi đến. Hôm nay nàng tới chấn trên còn có một cái mục đích, đó chính là đi nhà tắm hảo hảo tắm rửa một cái. Vị trí phía trước đã tìm hiểu qua, cho nên không phí cái gì thời gian, nàng liền đến địa phương. Trong viện vẫn là cái kia đại ra trong cửa, chú tư ninh giao 2 phân tiền lúc này mới đi vào nữ nhà tắm. Mới vừa đi tiến phòng thay quần áo đã nghe tới rồi ập vào trước mặt Lưu Huỳnh Vị, nàng nghĩ thẩm, xem ra nơi này là chân chính suối nước nóng A, không phải chính mình bên kia treo đầu dê bán thịt chó nước gấm nhà tắm. Toàn bộ nữ nhà tắm chia làm trong ngoài hai bộ phận, trung gian chỉ cách một cái rèm cửa. Bên ngoài chính là phòng thay quần áo, nàng đánh giá một chút, rất là đơn giản, liền một cái đại nhà ở, dựa tường bãi một vòng đầu gỗ ghế, sau đó liền cái gì đều không có. Nàng nghiên cứu một chút, cuối cùng xác định, nơi này thật sự không có trang quần áo ngăn tủ, thời ra quần áo hẳn là trực tiếp phóng tới đầu gỗ trên ghế liền có thể. Nàng do dự một chút, đẩy ra trung gian dèm cửa hướng bên trong nhìn nhìn, nội thất liền một cái hồ nước lớn tử, không xem như quá lớn, cũng liền 3 mét thừa 3 mét tả hữu đại, lúc này bên trong là một người đều không có. Chu Tư Ninh do dự không phải sợ quần áo của mình bị trộm, Mà là trên người nàng còn suy tám mao 6 phần tiền cự khoản đâu, này nếu là chính mình đi vào tắm rửa, có người đem nàng tiền cấp thuận đi, nàng khóc đều tìm không thấy địa phương. Bất quá cuối cùng tắm rửa vẫn là chiến thắng tiền tài, nàng nghĩ dù sao lúc này bên trong một người đều không có, nàng dứt khoát liền đem quần áo ôm đến bên trong đi thì tốt rồi. Vì thế hôm nay nữ nhà tắm liền thành Chu Tư Ninh một người buổi biểu diễn chuyên đề. Tắm rửa quá trình liền không đủ để vì người ngoài nói cũng Dù sao nàng ở trong ao liền xoa mang phao ước chừng hơn 20 phút mới ra tới. Không phải nàng không nghĩ nhiều tẩy trong chốc lát, chủ yếu là nàng thời gian khẩn nhiệm vụ trọng, vãn về nhà bị phát hiện càng phiên thoái, cho nên nàng thà rằng tẩy thời gian đoàn điểm, chỉ cần về sau có thể thường xuyên lại đây là được. Đi ra nhà tắm thời điểm, Chu Tư Ninh cảm thấy xưa nay chưa từng có thoải mái. Cái loại này tẩy đi một thân thật dày gông siềng cảm giác người bình thường thể hội không đến. Ra thị trấn sau, nàng dùng sức phủi đi tóc vài cái, làm tóc đều phành phép khai, như vậy một đường thổi về đến nhà, tóc cũng liền làm, tỉnh chu ra hai vợ chồng nhìn ra cái gì tới. Như vậy không ngừng đẩy nhanh tốc độ về đến nhà, nàng lại ra một thân hãn. Nàng lại đi phòng bếp muốn điểm nước ấm về phòng lau một chút, lúc này mới thoải mái dễ chịu nằm tới rồi trên giường. Dung mắt cọ cọ chăn, ở muốn mơ hồ quá khứ thời điểm, chu tư ninh còn đang suy nghĩ. Nếu là về sau nhật tử đều như vậy quá thì tốt rồi. Cũng không biết ngủ bao lâu, chờ nàng tỉnh lại thời điểm trong nhà đã không ai. Chú Tư Ninh đứng ở trong viện kinh ngạc sau một lúc lâu, lý như Thúy hôm nay cư nhiên không mắng chính mình rời giường, là bởi vì ngày hôm qua đánh chính mình nàng trong lòng ấy nấy. Vẫn là nói nàng ở nghẹn đại chiêu, chuẩn bị đối phó chính mình. Dù sao mặc kệ là cái nào, hôm nay là nàng xuyên qua lại đây, quá tốt nhất một ngày. Mua ái mộ đèn tin, giặt sạch khát vọng đã lâu suối nước nóng tám, hiện tại còn có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh, cuộc sống này quá quả thực không ai. Chu Tư Ninh ở trong sân nhảy trong chốc lát, lúc này mới an tĩnh lại, ngẫm lại chính mình kế tiếp muốn làm gì. Nàng ngầng đầu nhìn nhìn thiên, không quá sẽ xem, bất quá cũng có thể nhìn ra ngày qua sắc không còn sớm, tuy rằng không tới nàng mỗi ngày về nhà nấu cơm điểm, nhưng là phòng trừng cũng không kém bao nhiêu. Xem ra nàng chiều nay là không công phu đi trên núi Nhặt Sài, nếu là Lý Như Thúy biết nàng ngủ đến lúc này mới khởi, phòng trừng đều có thể đem nóc nhà cấp sốc.